đài Hà Nội và đài Giải phóng thì nhắc lại và nói rõ thêm lập trường bốn điểm của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề thương lượng, đồng thời liệt kê những thiệt hại của Mỹ, Ngụy và Trư hầu trong hai cuộc phản công bộ khô trước đây. Những tình tướng Mỹ đã bị chết, bị thương, bị thải hồi vì thất trận từ năm 1964 đến tháng 11 năm 1967. tôi Bình Kiên dẫn nghe hết các buổi phát thanh tin tức của các đài, không bỏ sót một lời nào cẩn dẫn xem hết các mục tin, chiến sự và bình luận quân sự của các báo tiếng Việt ở Sài Gòn. Không bỏ sót một dòng nào. Việc tìm tòi phán đoán âm mưu của địch không khó khăn lắm vì chính bọn Stevenson, Vĩnh Hảo đã ít nhiều để lộ ra trong khi công tác với anh. Điều khó khăn nhất là từng những mớ tin lộn rộn trái ngược nhau ấy suy đoán ra được ý đồ của ta. Anh tin rằng Tất cả những hoạt động quân sự, ngoại giao, thông tin báo chí của ta từ tháng 10 tới nay vẫn chỉ nhằm tạo bàn khói nghi binh thôi, cho thể đoán biết được hướng chủ yếu của ta trong bộ khu này. Việt Nam Việt Nam chỉ có 4 vùng chiến thuật và một biệt khu thủ đô. Anh đã thử đặt giả thiết hướng chủ yếu của ta vào tầng vùng 1 và thấy rằng giả thiết nào cũng có lý và cũng không có lý như nhau. Thế nhưng anh không xuất luật, kinh nghiệm ngành nhập cho anh biết rằng Việc gì cũng có thời điểm bắt đầu và kết thúc của nó. Đến lúc nào anh cần phải biết thì anh sẽ được biết. Cần đến đâu thì được biết tới đó. Anh lại mừng rằng, nếu anh là người trong cuộc mà còn chưa đoán biết được ý đồ thật sự của ta, thì thằng địch làm sao có thể mò mẫm do tìm được. Chúng nó sẽ lại đưa ý muốn chủ quan ra để thay thế cái mà chúng nó không thể nhận biết nổi. Vì vậy mà năm nào chúng nó cũng mất chủ động về chiến dịch chiến lược. Đến chiều ngày mùng 8 tháng 12, tin thông gọi dây nói cho anh. Alo, chào chúng ta Tư Bình. Ngài Stevenson có lời thăm sức khỏe của ông. Ngài đã ủy quyền cho tôi được thông báo một tin bằng là ngày hôm nay, sư đoàn bộ 25 của Mỹ đã đánh chiếm nhiều điểm chiến thuật ở vùng Gatton, tức là vùng chính khu C của biệt cộng và đã triển khai xong toàn bộ sư đoàn. Trong cuộc hành quân Yellowstone, tìm diệt Việt cộng mở màn cho cuộc phản công chiến lược mùa khô năm nay sẽ có 5 sư đoàn và ba sư đoàn Mỹ tham gia. Ông ấy chờ đón những tin thắng lợi mà hàng ngày tôi sẽ được tính dự thông báo cho ông biết. Chào ông! Anh chưa kịp nói một lời nào thì nó đã bỏ máy rồi. Như vậy là, chúng nó đã chọn vào hướng chủ yếu vào miền Đông Nam Bộ như trong mùa khô trước. Chúng nó dùng tới 18 lữ Mỹ để tập trung đánh chiếm khu C và D, gấp đôi lực lượng dùng trong cuộc hành quân Giang Xuân Thi. Chúng nó nói rằng, Đã phát hiện và định vị được hai sư đoàn trùng lực của ta trong vùng đó Chúng nó có ưu tế về sức cơ động và hỏa lực Đến có thể thực hiện được vòng quay động, bước nhảy sâu Chúng nó dùng lực lượng lớn như vậy Đến có thể đánh dài ngày thành nhiều đợt Có thể có nhiều cú lật trái bất ngờ Chúng nó đã đánh vào vùng này nhiều lần Từ cuối năm 1965 đến nay đến không bị bỡ ngỡ nhiều lắm về địa hình Kể cũng gây đấy Anh vừa đi bách bộ vừa suy nghĩ về cái tin mà Tiên Phong vừa thông báo Anh đi tới đầu cầu thang Anh thấy chung sĩ si tâm và một tên cảnh sắt nữa đeo lon hạ sĩ đứng gác, Hai chân sạc ra, mắt gầm gầm Chẳng thêm để ý đến cái cảnh đã nhàm chán ấy Anh vẫn chấp tay sau lần đi đi lại lại theo đúng hành trình tốc độ thường ngày Có đúng là ta có hai sư đoàn trong khu vực ấy không? Nếu đúng thì thừa sức để trọi với năm sư ba lưỡng Mỹ Ngoài ra còn các lực lượng khác nữa chứ Năm ngoái trong trận càn Giang sân City Cán bộ nhân viên các cơ quan ở trong ấy Được trang bị AK và B40 Đã đánh cho chúng nhiều đòn khá đau Chỉ lo là nó chụp đúng cơ quan đầu não Không, chắc chắn là cấp trên nắm địch rất chắc Không bao giờ bị đánh bất ngờ đâu Lần thứ hai Anh đi tới cuối hành năng Mắt anh nhìn xuống đất Nhưng vẫn quan sát được hai tên cảnh sát Đang đứng gác ở cầu thang Anh thấy trung sĩ Tâm đẩy vào lưng tên hạ sĩ Nói nhỏ Mày xin đi, mày xin đi Nếu ta có dùng quân chủ lực miền Bắc để đánh vào tuyến phòng thủ đường số 90 không? Qua các bài bình luận trên đài địch thì nơi đó rất cứng. Nhưng nếu phá vỡ được tuyến đó thì sẽ làm xuống chuyển cả hệ thống phòng thủ tuyến bột của địch và sẽ gây thanh thế lớn lắm. Rõ ràng nơi đó là nơi độ sức của hai lực lượng xã hội chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa ở Việt Nam nhưng lại có tính chất thế giới. Lần thứ 3, anh đi tới cuối hành lang. Chúng chúng ta. Anh dừng lại nhìn hai người cảnh sát. Chúng sĩ tầm bước lên một bước, mỉm cười ngượng nghịu. Trên chúng ta, anh em chúng tôi không còn thuốc khút, nếu anh có sẵn thì... Anh lặng lẽ mặc túi lấy hộp thuốc lá, với tay gọi anh ta. Thưa ngài, anh em chúng tôi không được phép đời vọng gác cả. Thế tôi được phép tới gần vọng gác à? Anh vừa cười vừa hỏi. Thưa vâng ạ, dù sao thì ngài vẫn là tượng cấp của chúng tôi. Dạ thế đây, các anh đã biết chuyện đại úy chạch bị tôi cho ăn đòn chưa? Thưa có ạ, Đại Vũ Trành có một mình lại không phòng bị cẩn thận nên mới bị ngài hạ đo ván. Anh gật đầu tiến đến gần Trung sĩ si Tâm. Anh mở cái hộp thuốc lá rỗng không của mình ra. Tôi bình nhìn thấy hình con đồng chạm nổi với bốn chữ hán, trung hiếu song toàn khắc ở phía trong nắp hộp. Hộp thuốc lá của bác tư hồ tiếu. Anh bình tĩnh chú thấy thuốc lá trong hộp quả mình sang cái hộp đó rồi thản nhiên hỏi. Có lửa chưa? Dạ chúng tôi có rồi ạ, cảm ơn ngài Trung ta anh gật đầu rồi lại tiếp tục đi bách bộ cho đến hết giờ mà anh đã tự quyết định cho mình hàng ngày. Hai người cảnh sát vừa đốt thuốc vừa nhìn trông anh mỗi khi anh đi tới cuối hành lang. Cách bóng các của họ chừng 10 bước chân. Trong 10 ngày liền, chúng ta phòng thông báo đều đặn tình hình chiến sự ở mặt trận biển Đông Nam Bộ cho anh vào hồi 7 giờ sáng và 7 giờ tối hàng ngày. Anh được biết là sư đoàn bộ 25 và sư đoàn dù một linh 101 của Mỹ đã triển khai toàn bộ vào vùng chiến khu D. Sư đoàn bộ binh 1 của Mỹ đã triển khai để tiến vào chiến khu D, nhưng chưa có trận giao chiến cỡ trung đoàn nào cả. Những cuộc đọ súng bất ngờ rất gọn đã xảy ra giữa các đại đội lính Mỹ và những phân đội nhỏ mà địch chưa xác định được thuộc thứ quân nào của ta, thì lại diễn ra liên tục ở cả phía trước, bên sườn và sau lưng các điểm chiến thuật giàn bị đông giữ. Vài ngày gần đây, anh cảm thấy giọng nói của tên phong có vẻ giảm tự tin khi thông báo tình hình cho anh. Đã hai lần, sáng hôm qua và sáng hôm nay, 18 tháng 12, anh đã hỏi đốt luôn. Vậy thì quân Mỹ đang bao vây Việt Cộng hay bị Việt Cộng bao vây? Cứ đánh kiểu kẹo cao su thế này thì đến bao giờ mới tiêu diệt được chủ lực của Việt Cộng. Liệu quân Mỹ có bị Việt Cộng dẫn dắt đến một tử địa như trong các cuộc hành quân vào vùng này các năm trước không? Và cả hai lần anh đều được tiên phong lạnh lùng trả lời. Không thể biết trước được bên nào sẽ đưa bên nào vào tử địa. Chúng ta hả? Cuộc hành quân này còn kéo dài từ tháng 4 năm sau 8, và còn có thêm hai sư đoàn và ba lữ đoàn Mỹ nữa tiếp tục tiến vào vòng chiến. Một cuộc hành quân lớn được mở đầu như vậy là rất thuận lợi cho người Mỹ, rất bất lợi cho đối phương. Ông nên nhớ rằng phải tìm đã rồi mới diệt được đối phương. Đối phương không thể lận tránh mãi, sẽ muộn người Mỹ sẽ tìm được, không phải một vài trung đoàn, mà là hai sư đoàn Việt Cập. Ông có thể hình dung được lúc đó năm sư đoàn và ba lữ đoàn cùng với tất cả các loại pháo lớn xe tăng phi cơ mà người Mỹ có thể tập trung được sẽ hành động như thế nào ông ấy đáng chờ ít ngày nữa chúng ta Sáng ngày 20 tháng 12 anh chờ đến 8 giờ không thấy tin phòng thông báo tình hình anh liền gọi điện thoại tới chỗ hắn và được trả lời rằng hắn đi vắng vài ba ngày khi nào về sẽ thông báo sau có chuyện rồi chúng nó đang bị khố đốn ở một nơi nào đây ở chính khu C và đây chăng, hay là ở vùng chính thành 1? Tôi bình nghĩ thầm và cố tìm lời giải đáp trong các bản tin, các bài báo, nhưng lạ thay, các đại của ta quả địch, các báo chí của địch lại có vẻ im lặng khác thường, không nói gì đến tình hình chiến sự ở những nơi mà anh đang định tìm hiểu. Đến 4 giờ chiều ngày 22 tháng 12, anh đang đi bất bộ ngoài hành lang thì gặp Stevenson và Tiên Phong, qua vài lời chào hỏi, ba người vào ngồi trong phòng ăn. Tình phòng đứng dậy cúi đầu xin phép Stevenson rồi quay lại, tế tỉnh nói với anh. Ngài Stevenson cho rằng quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội cách mạng nhất, mưu trí dũng cảm nhất, anh hùng nhất. Ngài đã dùng câu kiều, lòng riêng, riêng những kính yêu, để diễn tả tình cảm của ngài đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội của các ông, ngài đã gợi ý cho chúng tôi chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng ông và tổ chức một bữa cơm thân mật ngay tại đây để nâng cốc chúc mừng ông nhân ngày lịch sử này. hắn bưng cái hộp hình chữ nhật có buộc nơ xanh đỏ đến trước mặt tư bình và kính cẩn trao tận tay anh. Anh đứng dậy đặt cái hộp xuống bàn nói với Stevenson: "Thưa các ông, tôi rất xúc động trước sự quan tâm chú đáo và tế nhị của các ông đối với tôi trong những ngày lịch sử này. Tôi nghĩ rằng chỉ có đem hết sức mình để phục vụ cho sự công tác lâu bền của chúng ta." nếu có thể đến đáp lại một phần công ơn to lớn của các ông đối với tôi mặc dù lúc này tôi không phải là một thành viên của quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng nhất mưu trí dũng cảm nhất anh hùng nhất nhưng tôi cũng cứ mạnh dạn thay mặt quân đội nhân dân Việt Nam để cảm ơn các ông và hứa sẽ luôn luôn xứng đáng với những lời ca ngợi đó anh nhìn nét mặt quào cậu của Stevenson và cười thầm chắc nó đang chửi cha thằng Phong là ngu hơn chó trên phòng vỗ tay hai cái Băng cảnh sát bắt đầu bưng các món vào bày lên bàn. Sau một thoáng giận dữ, Stevenson đã lấy lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười, đứng dậy chúc sức khỏe, tư bình. Chúc quân đội nhân dân Việt Nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Chúc cuộc hòa đàm sắp tới thành công. Chúc hòa bình sớm được vãn hồi. Cả ba cùng làm bộ vui vẻ thưởng thức rượu và các món nhắm. Chúng nó tới đây có việc gì? Có liên quan gì tới những điều mà ta đang tìm hiểu không? Một điều rõ ràng là tình hình đã bắt đầu quyết liệt Nên cha con đó mới trực tiếp tới đây Chứ không dùng thằng vững hào như mọi khi Chắc là chúng nó muốn nói với ta Chuyện gì quan trọng lắm Nên chúng nó không vào trong phòng ngủ của ta Stevenson đặt đũa xuống Lấy sự gà ra chấm hút Ngàn người vào lưng ghế rồi mỉm cười hỏi Tư Bình Ông có ý định khi cuộc chiến tranh này kết thúc Sẽ làm gì không Tôi nghĩ rằng trước hết Phải xem mình có thể sống tới lúc chiến tranh kết thúc không đã Chiến tranh còn dài lắm, ông cố vấn ạ. Ông cứ ở đây, không phải ra nơi trần bạc thì nhất định ông còn thọ vài chục năm nữa. Cái đó còn tùy thuộc vào sự chú cố của các ông, nhưng tôi cũng tin rằng tôi còn sống nhiều năm nữa. Ông đã có người tình rồi chứ gì, chắc người ấy ngày nào cũng cầu chối phù hộ cho ông nên ông mới gặp may mắn như thế. Có lẽ đúng như vậy, tôi luôn luôn gặp may, trải qua nhiều trường hợp rất gai gò đấy vẫn cứ tìm được giải pháp tối ưu. Như trường hợp này chẳng hạn Vâng Stevenson gật gật đầu Tứ bình quay sang tên phong Tôi nghe nói ông đi vắng Vài ba ngày nữa mới về Nên rất mừng khi được gặp ông hôm nay Chắc ông được cử đi thị sát mặt trận À, à không Tôi đi công cán ở vùng chiến thuật 2 Tình hình chiến sự có gì mới không Hai hôm nay tôi rất chăm nghe đài Và xem báo Nhưng chẳng được biết tin tức gì về chiến sự Ở các vùng chiến thuật 1 và 3 Tiên phong làm bộ chăm chú, rắc thêm bột tiêu và món thịt nướng trở lại năng xăng, tiếp thêm rượu cho Stevenson và Tư Bình Sau đó mới thủng thẳng trả lời Đã có lệnh trật toán toàn bộ sưu đoàn bộ 25 sư đoàn dù 101 và sư đoàn bộ binh 1 Ra khỏi các vùng chiến sự thuộc miền Đông Nam Bộ Do vậy mà chẳng có tin tức gì mới về hoạt động quân sự hai bên ở nơi đó Cái tùn đột ngột ấy làm cho Tư Bình thật sự ngạc nhiên Anh trốn mắt nhìn Tiên phong rồi lại nhìn Stevenson Sau một phút im lặng, tiên phong lại thùng thẳng nói tiếp. Quân truyền lực Bắc Việt gây sức ép ngày một ngày một tăng vào tuyến phòng thủ ở bắc vùng chiến thuật một. Một sư đoàn đã qua sông Bến Hải rồi vòng xuống phía nam Sipol. Một sư đoàn đang đứng chân ở vùng rừng núi phía tây Vĩnh Linh. Hai sư đoàn đang di chuyển từ Ngày An xuống Quảng Bình, nối theo sau sư đoàn trên. Hai sư đoàn nữa từ Vĩ Tuyến 21 đang dịch dần vào phía Bắc Vĩ Tuyến 18. Stevenson từ nãy vẫn ngồi im chăm chú quan sát thái độ của anh khi được nghe những tin tức đặc biệt ấy. Đột nhiên hắn dướng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh và họ nhỏ. Thấy ý ông thì họ định làm gì ở vùng chiến thuật 1? Rõ ràng người ta đã chọn vùng chiến thuật 1, nhất là tuyến phòng thủ đường số 9 làm hướng chủ yếu trong chiến dịch đông xuân này rồi. Chỉ ở nơi này mới có thể tạo được bước chuyển biến chiến lược cho cả cuộc chiến tranh. Tại sao? Vì cả hai bên đều thấy rằng Không thể đánh quỵ được chủ lực của nhau Hai bên đều từ bỏ ý định tiêu diệt gọn Từng sư đoàn của nhau Mặc dù các vị tướng vẫn không khai hô hào Binh lính của họ Và đánh quỵ các sư đoàn chủ lực của đối phương Tuy vậy, hai bên vẫn phải tìm kiếm Một thắng lợi vang dội ở nơi nào đó Để gây thanh thế cho mình trước dư luận thế giới Và tạo cho mình một thế đứng Có lợi trong khi vừa đánh vừa đàm Có nhất thiết làm miền bạc Phải tìm kiếm cái đó ở vùng chiến thuật một không Nhớ tiếp cả hai bên cũng phải tìm kiếm cái đó ở vùng chiến thuật 1 Đối với miền Bắc thì vùng chiến thuật 1 ở ngay cạnh nách Nhiều đơn vị chủ lực của họ vẫn ăn cơm miền Bắc đánh giặc miền Nam Tiến công vào vùng 1 thì các sư đoàn chủ lực Bắc Việt sẽ có quần bổ sung tiếp vận Chi viện trực tiếp nhanh nhất và nhiều nhất Ở các vùng khác họ chỉ duy trì được những hoạt động phối hợp Chủ yếu là những trận đánh cấp trung đoàn trở xuống Có có những trận đánh cấp sư đoàn Ở vùng chiến thuật 1 thì 5-6 sư đoàn chủ lực miền Bắc có thể mặc sức tung hoành. Về phía các ông, các ông không thể cứ đưa 5 sư đoàn và 3 lữ đoàn vào chính khu CD để đánh nhập nhằn với các quân đội nhỏ quả quân giải phóng trong khi vùng chiến thuật 1 bị quân chủ lực miền Bắc ưu ạt tiến công. Thực tế là các ông đã thoát trượt lực lượng ở miền Đông Nam Bộ và rồi các ông phải dồn quân ra vùng 1 mặc dù các ông không muốn có cuộc đông độ kiểu này. Stevenson chấm ngâm nhìn anh hồ lâu rồi mỉm cười. Có thể như vậy đây, chúng ta nói có lý lắm. Tôi phải công nhận rằng những lập luận đó chứng tỏ ông có một tầm nhìn chiến lược mà một số khá đông siêu quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể có được. Ông cố vấn quá khen. Người ta thường gọi những người như tôi là chiến lực gia ở quán cà phê. Tôi đã cóp nhặt những mẫu chủ nghĩa đó trong những bài bình luận ở các đài phát thanh và báo chí của các ông đấy. Thật ra tôi chỉ hiểu được tình hình một cách rất lơ mơ, mặc dù đại tá Vĩnh Hào và Trung tá Phòng đã hết lòng chỉ bảo cho tôi suốt hai tháng qua. Mới ông, Stevenson chỉ vào cốc rượu của Tư Bình và các món ăn bày trên bàn. Đã lâu lắm tôi không được dỗi dãi, nên hôm nay tôi muốn nói nhiều chuyện với ông. Về các loại đề tài, chắc ông cũng ưng như vậy chứ, ông Trung tá Tư Bình. Tôi rất mong muốn được hầu chuyện ông cố vấn. Stevenson gật đầu. Tiên Phong liên tiếp, tiếp dậu cho cả ba người. Tư Bình ngậm một ngụm rượu dưới kín đáo nhổ vào trước căn ăn. Tiên Phong bình cười, nháy mắt tỏ vẻ thông cảm với anh. Stevenson mở đầu câu chuyện. Lần trước tôi có hứa với ông là tới ngày lễ thiền chúa Giáng sinh này, tôi sẽ nói thật cho ông biết hướng chủ yếu và thứ yếu của chúng tôi trong cuộc phản công chiến lực mùa khô thứ ba này. Hôm nay là ngày 22 tháng 12, cũng có thể coi như đã tới ngày hẹn. Hơn nữa, những điều tôi sắp nói với ông cũng chẳng còn là bí mật chiến lược nữa. Trong mùa khô này, chúng tôi đưa thêm từ Mỹ sang một sưu đoàn dù, hai lữ đoàn bộ binh. Chúng tôi định sử dụng 5 sư đoàn và 3 lữ đoàn Mỹ vào hướng chủ yếu là miền Đông Nam Bộ, cụ thể là các chiến khu C và D của Việt Cộng. Nếu cần sẽ tung thêm vào đó một số chiến đoàn của Việt Nam Cộng Hòa, với một lực lượng lớn như vậy, ở một địa bàn nhỏ hẹp như vậy, đáng lẽ chúng tôi phải làm được nhiều chuyện lắm. Thế nhưng chúng tôi chỉ đề ra một mục tiêu hạn chế là tiêu diệt hoặc đánh tàn và xua đuổi các sư đoàn biệt cộng ra khỏi nơi đó để xóa bỏ mối đe dọa ở kế ngay Sài Gòn. Các mặt trận khác sẽ là hướng thứ yếu hoặc là hướng thu thập tùy theo tình hình cụ thể, nhất là tùy theo hoạt động của đối phương. Nhưng quân chủ lực miền Bắc đang gây sức ép rất mạnh vào vùng chiến thuật 1 đến chúng tôi tạm đình chỉ cuộc hành quân Yellowstone tạm thời thôi, một khô còn kéo dài đến hết tháng 4 năm 68. Và cũng không nhất thiết cứ về hành quân vào mùa khô. Mùa mưa gây khó khăn cho chúng tôi bao nhiêu thì cũng gây khó khăn cho đối phương bấy nhiêu. Đúng như chúng ta đã nói, chúng tôi không thể mắc chân ở trong các chiến khu xê đầy trong lúc các sư đoàn chủ lực Bắc Việt mặc sức tung hoành ở vùng một chiến thuật. Nhưng lúc này chúng tôi chưa thể tung hết lực lượng cơ động ra vùng một chiến thuật. Chúng tôi buộc phải chờ đợi để đối phương bộc lộ ý định thì mới xử trí được. Hơn nửa triệu quân tinh nhuệ của Mỹ và đồng bình đã phải chờ đợi. Hơn nửa triệu quân chính quy của Việt Nam Cộng Hòa phải chờ đợi. Chúng ta có hiểu như vậy nghĩa là thế nào không? Như vậy là chúng tôi đang bị mất quyền chủ động chiến dịch, chiến lược đấy. Theo ý chúng ta thì chúng tôi, xin lỗi, chúng ta nên làm như thế nào? Dù sao thì chúng ta cũng đứng về phía chúng tôi rồi. Có phải không chúng ta tư bình? trong thực tế hành động thì tôi đang cộng tác với các ông rồi. Đã đứng về phía các ông rồi. Đến trong lời nói, đôi lúc tôi còn lấn lộn vì chưa quen, xin ông cố vấn đừng chấp nhận. Không vấn đề gì, tôi muốn chúng ta trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhắc lại, chúng ta nên làm gì lúc này? Thành thật mà nói, tôi chưa hiểu được hết ý của câu hỏi, nên chưa biết trả lời như thế nào cho vừa lòng ông được. Trong đôi mắt của Stevenson, nhắn lên một ánh giận dữ, nhưng hắn đã tự kiềm chế được ngay. Hắn với lấy cốc rượu uống cạn đưa khăn lên chấm chấm hai bên mép rồi lại mỉm cười với tư bình. đúng như vậy, câu hỏi của tôi hơi tối nghĩa làm cho ông khó trả lời. thế này nhé, ông có thật sự tin rằng hà nội đã chọn vùng chiến thuật một làm hướng tiến công chủ yếu trong bộ khô này không? tôi thật sự tin như vậy, nhưng tôi không tin mặc dù những lập luận của ông. Stevenson chỉ vào mặt tư bình, của ông này, hắn lại chỉ vào mặt tiên phong và của nhiều người khác. Hắn khua tay để phát một vòng tròn động Đều giống nhau và đều hợp với logic. Ông có biết tại sao không? Tôi bình nhìn hắn với một vẻ ngỡ ngàng nhưng trong bụng nghĩ thầm. mày hãy nói hết những điều mày định nói chứ tao sẽ nói những điều tao cần nói. Hắn lắc đầu trả lời. Tôi chưa hiểu vì sao ông lại không tin. Ông có nghĩ rằng đối phương đã dùng hết tài nghi binh của họ rồi không? Tình hình đã diễn ra rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi một mỗi lo Đằng sau tất cả những cái đã rất rõ ràng ấy Có một cái gì đó chưa rõ ràng Một đòn nghi binh rất hiểm hóc của Hà Nội Hướng tấn công chủ yếu của Hà Nội Trong mùa khu này không phải là vùng 1 Cũng không phải là vùng 3 Vậy thì là vùng nào? Stevenson phải tay một cách tráng trưởng Đáng lẽ ông phải trả lời tôi Thì ông lại đặt câu hỏi cho tôi trả lời Thường cố vấn Ông muốn nói rằng tất cả mọi hành động của các sưu đoàn chủ lực miền Bắc và quân giải phóng miền Nam cho tới nay vẫn chỉ là những hành động nghi binh để chuẩn bị cho một chiến dịch rất quan trọng ở hướng khác cả. Stevenson lăng đái gật đầu. Nhưng nếu họ dùng 6 sư đoàn chủ lực tinh nhuệ của miền Bắc để nghi binh ở vùng 1 và vùng 2 sưu đoàn chủ lực tinh nhuệ của quân giải phóng để nghi binh ở vùng 3 thì họ còn được bao nhiêu lực lượng trong tay để mở một chiến dịch rất quan trọng trên một hướng khác. Stevenson lại nhăn mặt phải tay một cách chán trưởng Hãy trả lời câu hỏi của tôi Đừng đặt câu hỏi cho tôi nữa Ba người lại ngồi lặng im hồi lâu Bỗng chung điện thoại Déo lên trong phòng ngủ của Tư Bình Anh đứng dậy khá cật đầu Về phía Stevenson Rồi đi vào Hai phút sau Anh quay ra đứng ở cửa phòng ngủ Nhìn Thiên Phong và chia tay Xin mời Trung tá Thiên Phong đưa mắt nhìn quan thầy Rồi đã bước đi vào nơi đặt máy điện thoại Tư Bình ngồi cúi đầu Một tay đỡ lấy chán Khiều tay tì lên bàn Stevenson lỡ đáng hút xì gà Thỉnh thoảng lại nhức nhanh về phía anh Một lát sau Tiên Phong đi ra Đặt một mảnh giấy nhỏ Trước mặt quan thầy Rồi về chỗ cũ Tư Bình ngẩn đầu lên Nhìn Tiên Phong Cố đoán xem Chúng nó vừa nhận được tin gì Mà tên này có vẻ Mất bình tĩnh đến thế Stevenson Xem mảnh giấy Rồi lại gật đầu Tiên Phong cất giọng thùng thẳng Chúng ta ạ Tôi vừa nhận được tin trên sự mới. Quân chủ lực miền Bắc đã dùng lực lượng khoảng một sư đoàn để bao vây cung cứ điểm làng vây khe xanh. Họ đã đặt nhiều trận địa cao xạ và súng vòng cầu ở các điểm cao để ngăn chặn mọi hoạt động vận chuyển đường không và đường bộ trong khu vực này. Họ đã bắn súng cối 82 và 120 ly, rocket két H6 và A12 và một số căn cứ trên đường 9 từ Đông Hà trở vào, gây một số tổn thất cho chúng ta trong mấy giờ đầu. Ở vùng chiến thuật 3, Các đơn vị chủ lực Việt Cộng đang bám đánh các đơn vị quân Mỹ trên đường Thoái Trạch. Nhiều phương tiện cơ giới và thiết giáp của quân Mỹ đã bị bắn cháy trên các tuyến giao thông. Các tỉnh miền Bắc đang ù ạt tuyển lính, số lượng lính mới tuyển trong đợt này ước tính trên 50.000 người. Tư bình nhìn Stevenson. Rõ ràng là chiến dịch Mùa Khô đã mở màn, hướng chủ yếu là vùng chiến thuật 1, cụ kết là tuyến đường 9, hướng thứ yếu là vùng chiến thuật 3. Chưa hết là ở những điểm giáp danh với chính khu C và đây không còn nghi ngờ gì nữa. Stevenson lướt mắt nhìn anh rồi nói như ra lệnh. Ông ấy viết một bức thư mật gửi lãnh thượng cấp của ông, trong đó ông phải khéo léo yêu cầu họ cho biết những chủ trương lớn Để hoạt động của mùa khô này của họ, cụ thể là hướng tiến công chủ yếu, thứ yếu, ý định phân chia lực lượng và nhiệm vụ cho từng hướng vân vân. Khó lắm, cấp trên của tôi không bao giờ làm ăn dại dột như vậy mặc kệ ông cứ vậy viết bức thư đó. ông có thể viện cớ rằng tình hình hiện nay diễn biến rất phức tạp. nếu ông không được biết chủ trương của ở trên, thì ông không thể tiến hành những công việc cần thiết để phục vụ để phối hợp với các hoạt động khác. tóm lại, ông phải nghĩ ra mưu kế để cho tương cấp của ông nghe lọt tai và không nghi ngờ gì hết. tôi không cần biết, tương tận mọi điều, tôi chỉ cần một sự tiết lộ vô tình rất nhỏ, một cái hở trong bức màn khói là tôi sẽ có thể suy đoán và dựng lại chủ trương của họ một cách có hệ thống. Tiên phong đưa cho Tư Bình một tờ giấy, anh cầm bút vừa suy nghĩ vừa viết, dập dập xóa xóa một lúc rồi đưa bản nháp cho hắn, hắn đọc to và rõ từng tiếng bộ cho Stevenson nghe. Gửi Anh hay địch bỏ giờ của cánh quân Yellowstone giúp toàn bộ lực lượng Mỹ gồm sư bộ binh 1, sư bộ binh 25, sư dù 101 về đóng xung quanh Sài Gòn. Tình hình diễn biến rất phức tạp, đề nghị cho biết chủ trương của ta trong bộ khu này để chúng tôi có hướng hoạt động thích hợp, nhất là trong việc nắm tình hình địch và che giấu lực lượng ta ở hướng chủ yếu, đề nghị trả lời gấp. 22 tháng 12 ký tên TB Stevenson gật đầu, hết tay ra hiệu cho Tư Bình. Anh mang bản nháp vào trong phòng ngủ. Độ 20 phút sau, anh trở ra đưa cho tên phòng chiếc phong bì đựng cả bản nháp và bức thư mã số viết trên giấy thụ lá. Từ lúc thành phố đã lên đèn, Stevenson mới đứng dậy nói với Tư Bình. Chúng ta Tư Bình ạ, câu trả lời của tượng cấp của ông sẽ quyết định thái độ của chúng tôi đối với ông trong những ngày tới. Đối tượng cấp của ông còn tin ông thì câu trả lời của họ sẽ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của tôi. Và tôi cam đoan với ông rằng ông sẽ được đặt cách thăng hàm đại tá ngày 1 tháng 1 năm 1968. Nếu họ không trả lời, nghĩa là họ không tin ông nữa, thì mặc dù là lòng dương dưng dưng kính yêu thật đấy. Nhưng tôi cũng không thể cam kết gì về an toàn tính mạng cho ông đâu. Chào ông, chúc ông ngủ ngon. Trong một quán rượu đầu vô ích, 11 sư quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang ngồi nhậu lai dai. chủ quán đã hiểu rõ thói quen của các ông khách nên cứ tiếp dần những món nhắm cùng với chai rượu đấy, ấm trà, nhấn tất cả khuê lên cho họ không theo một chừng tự nào hết. Họ là những sĩ quan đã tốt nghiệp trường chính quy của Pháp ở Đông Dương, đúng vào khóa đầu tiên mà người Pháp phải dùng tiền quả Mỹ, súng quả Mỹ, sách quả Mỹ và thầy quả Mỹ để đào tạo sĩ quan bản xứ cho quân đội quả quốc trường Vĩnh Thụy. Điều đó làm cho họ rất đối tự hào nên họ đã quý ước với nhau là cứ đúng ngày lễ Noel hàng năm sẽ tổ chức họp mặt tại Sài Gòn hoa lệ này để kỷ niệm ngày nhận bằng tốt nghiệp của họ chừng với ngày sinh của Chúa Giêsu. Bất cứ ở đâu cũng phải, cố mấy họp bằng được cùng lắm thì cũng phải gửi thiết vệ cho nhau biết tin. Trước đây họ thuê hẳn một khách sạn để tổ chức cuộc họp long trọng này, nhưng số người trong bọn họ mỗi năm một mòn mỏi dần, và đến năm nay thì chỉ một phòng trong cái quán rượu ở góc phố ích. Cũng thừa chỗ để chứa những sĩ quan kỳ cựu tinh hoa của quân đội quốc gia trong hai cuộc chiến tranh. Bây giờ họ đang ngồi quanh cái bàn động tận thường cây tú được yên ổn nhậu nhẹt trong lúc. Bên ngoài trời mưa lất vất, không khí ẩm thấp và hơi lành lạnh. Một trung tá quân y đeo kinh trắng vừa nói vừa thở dài. Cách đây 10 ngày, thằng Trường biết tiêu cho mình hứa sẽ mang rượu thanh mai cam lộ về để nhậu với bánh phòng Sài Gòn. đàn xung cuối của Việt Cộng đã rơi chúng vào xe của nó trong lúc nó đi kiểm tra các đơn vị ẩm tuyến 1. Nó là thằng thứ 17 chết trận cộng với 4 thằng chết bệnh nữa là 21 thằng trong năm nay. Biết làm sao được, anh bạn, cuộc đời binh nhập nhất định sẽ kết thúc như vậy thôi. Một trung tá vóc dáng cao lớn, tóc đa bạc khá nhiều, nhưng giá rẻ vẫn hồng hào đáp lại. Những thằng đã chết thì đành rằng không thể về đây được nữa, nhưng mình giận mấy thằng còn xấu, chúng nó không về mà cũng chẳng thiết báo tin gì cho chúng mình. Câu nói đó làm cho cả bọn nhao nhao lên. Mới thằng đại tá tỉnh trường, chi khu trường Cùng với những thằng ngồi vững trên cơ quan quân tiếp vụ Thì còn thuyết gì tới bọn lính chiến chúng mình Tới vì trung bình chỉ có thiệt thôi Thằng đại tá Giang còn nói rằng Việc họp mặt thằng năm của chúng ta là một việc nằm thú tế nhị Gây bè phái Không có việc gì trên đời này tế nhị bằng việc Nó ăn chặn lương và phụ cấp gia đình của bọn lính Các tòa đã biết chuyện Nó cứng bức hai đứa cháu gái họ Phải làm vợ lẽ thứ bao nhiêu của nó chưa Thôi thôi Đó đến những thằng ấy nằm chi cho ôn nhiễm không khí của căn phòng này Sáng nay Moa đi ngang nhà thờ lớn Chúng thấy con thiên lý và mấy ả trên ngang nữa Đang thuyết ta trước cổng chính Chúng nó đi lễ nhà thờ mà ăn bận như khi đi dự vũ hội thoát y vậy Con thiên lý còn nháy mắt cười tình với Moa đấy chứ ta muốn biết chúng nó sẽ cầu chúa như thế nào Chắc hẳn chúng nó phải nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện đó thôi Lời cầu nguyện nào Các tòa để ngoan kể cho một câu chuyện về những người ngoan đạo nhé. Moa được đọc trong một cuốn sách của thằng văn sĩ thổ tả nào đó người Pháp. Moa quên mất tên cuốn sách và tên tác giả rồi, tên này nhé. Một bà quá rất ngoan đạo, có một cô con gái cũng rất ngoan đạo. Hàng ngày hai mẹ con vẫn làm đầy đủ các công việc của người ngoan đạo như cầu kinh, ngắm Chúa, thú tội vân vân. Đến khi cô gái vừa tròn 18 tuổi thì cô ấy bắt đầu giở chứng, cô ấy bỏ hết mọi công việc thường ngày của người ngoan đạo cô ấy chỉ cầu nguyện trước đức mẹ đồng trinh thôi. Mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối, còn chị cô ấy cứ đi chơi hết nơi này đến nơi kia, nhiều bữa quên cả ăn, nhiều đêm không về nhà nữa. Bà mẹ bắt đầu lo lắng, cố tìm cách nghe trộm xem cô ta cầu nguyện cái gì, trước tượng đức mẹ mà có vẻ thành tâm như vậy. Thì ra cô em tôi chỉ nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện duy nhất sau đây. Kính nãy Đức Mẹ Đồng Trinh, người đã thụ thai mà không hề phạm trọng tội, cầu xin người văn phước cho con được phạm tội trọng mà không hề thụ thai. Cả bọn cười rú lên một vài tên ho sặc sụa. Trời ơi, sao mày dám bắn bổ Đức Mẹ như vậy, hả các thằng luận vô thần vô đạo kia? Người được gọi là thằng luận vô thần vô đạo, một tiêu tá tuyết giáp, nhếch mắt cười để lộ mấy chiếc răng vàng xua xua tay. Đâu có, đâu có, thằng luận này rất dùng đạo. 17 năm nay, nó vẫn cùng các ngày ngày đêm cầu nguyện một vị thần, chúa thể của các vị thần mạnh hơn cả Chúa Giêsu và Phật tích ca, vị thần đô la, đô la bằng vàng, bằng bạc màu xanh, màu đỏ. Cả bọn lại cười rú lên. Tạo nhớ hình dư trung bình được cầm đồng đô la đầu tiên vào năm năm sáu có phải không? Hình như thế, nhưng ngay từ lúc chúng bình vô chừng bó bị thì chúng bình đã là tín đồ của thần đô la rồi. Đồng tiền Đông Dương, đồng tiền quốc gia, tiền gì gì đi nữa thì cũng đều do người Mỹ chi ra cả. Ai cho ta bú, người đó là mẹ ta. Anh quyết đã, đối với chúng tôi, lời nói của anh bao giờ cũng là khuôn vàng thước ngọc, Xin chúc anh một chén, mừng anh luôn luôn thành đạt trong mọi lĩnh vực. Tên thiết đại tá trung đoàn trưởng thuộc sư đoàn 1, sát thép của quân lực Việt Nam Cộng hòa, với bị đẩy từ vùng 1 chiến thuật 7 vùng 3 bị nghi có liên quan với tướng Nguyễn Chánh Thị. Lặng lẽ đón thuốc rượu, uống cạn một hơi rồi lại ngồi im Từ ngày có cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tới nay Mỗi năm lại có ít ngày Hai bên ngừng bắn như hôm nay Để cho Trung Bình được dễ dàng gặp nhau Kế cũng hay Không biết trên thế giới có nơi nào đã làm như ở đây chưa nhỉ Chỉ ngừng bắn ở những đô thị, thị trấn thôi Còn ở vùng tranh chấp thì làm chi có ngừng bắn Tại Việt Cộng, vi phạm lệnh ngừng bắn Chứ lính quốc gia chẳng muốn gây chuyện làm chi cho cực Bên nọ tố cáo bên kia vi phạm, nghĩa là hai bên cùng vi phạm. Lính quốc gia chẳng muốn gây chuyện, nhưng lệnh trên đưa xuống thì cũng cứ phải chấp hành. Ngừng bắn làm sao được? Hai bên sân kẽ nhau, trộn lẫn vào nhau như vậy thì không sao ngừng bắn được. Phải có một No Man's Land, một vùng đệm ngăn cách hẳn hai chiến tuyến ra mới được. Ôi, đời nào Việt Cộng chịu chia hai chiến tuyến như vậy? Thế mệnh của họ là ở chỗ sân kẽ, trộn lẫn đấy đấy. Những câu nói ồn ào rộ lên Từng đợt dù lại lắng đi hồi lâu Cả bọn vẫn tiếp tục ăn nhậu Nhưng mỗi đứa bắt đầu theo đuổi một ý nghĩ riêng Trên trung đá quân y lại vừa nói vừa thở ra Mà mong cho cuộc hòa đàm sớm khai mạc và sớm kết thúc Hai bên cùng lưu quân về hai bờ sông bên này Mặt trận được công nhận là một lực lượng tránh trị Được cử người tham gia chính phủ Cộng Hòa Quân đội nước ngoài ở miền Bắc và ở miền Nam cùng thoái trượt Chúng ta được sống những ngày cuối của cuộc đời Không phải nghe tương đạn giáo viên tay, không phải thấy cảnh trực tốc trước mắt. Ai chẳng muốn như vậy, nhưng toan nên nhớ rằng cuộc hòa đàm chỉ khai mạc khi một bên đã có thế mạnh áp đảo, còn bên kia thì xu thế nên buộc phải vào bàn hội nghị. Và cuộc đàm phán ấy chỉ kết thúc khi một bên thắng trận thật sự, còn bên kia thì thua trận thật sự. Ồ, mình lại nghĩ khác hẳn cậu đấy. Việc cộng không chịu quay trở về điểm xuất phát, họ chẳng muốn hòa đàm chi hết. Chứng cứ họ đang đưa các sư đoàn chủ lực tinh nhuệ nhất của họ vào vùng chiến thuật 1. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ đánh chiếm làng vây, khe sanh và nhiều cứ điểm nữa. Họ sẽ phát tan thành hệ thống phòng thủ tiến 1. Khe sanh hóa thành khe tử, thằng Trường mới chết ở nơi đó cách đây mấy ngày. Tên đại đá thuyết rất dòng ôm ồm, ồm át hết cả bọn. Thôi đi, không có chiến tranh thì làm sao chúng ta sống nổi. Vì có chiến tranh nên người Mỹ mới chi tiền để nuôi chúng ta mình luôn luôn nghĩ rằng mình như một đứa trẻ sơ sinh mà chức đôi là chiến tranh và sữa mẹ là đồng đô la nhiều màu. không có chức đôi ấy và dòng sữa ấy thì mình không sống nổi. có thể cả cái quân đội Việt Nam Cộng hòa này và cả cái chính phủ ông thiệu cũng như vậy thôi. mình đã quen với tiếng súng và cảnh chiến tranh chết chóc tàn phá đến nỗi khi về đây vắng tiếng súng, mình mất ăn mất ngủ. ngay lúc này mình vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu tại sao ở một nơi nào đó người ta lại có thể sống không cần đến tiếng súng và mùi máu người đừng nước bơ biển bông, đừng cầu chúa ban cho ta một tánh bồ câu trắng. Ta là một công cụ chiến tranh, hãy sống và chết như một công cụ chiến tranh, chẳng cần hiểu biết gì nhiều hơn một công cụ chiến tranh. Những lời nói khôn bằng thức ngọc của hắn làm cho không khí trong phòng trở nên lạnh như băng. Chẳng đứa nào thiết ăn nhậu nữa, nhưng cũng chẳng đứa nào muốn đứng lên đầu tiên. Thiếu tá luận vô thần vô đạo cố tìm cách hâm nóng khí thế chung những vấn câu pha trò những chuyện tục tấu của hắn xoay quanh bộ phận sinh dục của người đàn bà không được ai tán thưởng sau hơn một giờ chịu đựng cái không khí lạnh lẽo nặng nề ấy tên trung tá quân đi đứng dậy sửa lại cặp kính hắn giọng hai ba lần rồi mới nói kể ra thì cũng còn sớm nhưng có lẽ chúng ta nên tạm rời nơi này để để xem dân chúng đi lễ nhà thờ và các trò vui khác cả bọn tư tình đứng dậy bắt tay tạm biệt nhau Hẹn lại gặp lại trong dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm sau. Tên chúng ta quân đi là người được vinh dự tổ chức cuộc họp mặt năm nay, đưa tiễn từng chân hiếu ra xe. Khi cầm tay người cuối cùng là thiếu tá luận, miệng hắn đang gượng cười, bỗng mếu sạch đi, hắn lắc đầu nghẹn ngào. Trung bình chỉ còn có mấy người như thế này nữa thôi, chẳng biết năm sau sẽ thiếu mặt những ai. Chớ nghe lời đại tá thiết nhé, cố mà sống tới ngày hết chiến tranh nhé. Hắn quay ngoắt lại lặng choàng bước đi dưới làn mưa phùn bằng bạc ánh đạn Đại tá Vĩnh Hào đưa mắt nhìn những tên cảnh sát ngồi bên hai cái bàn dài rồi lại nhìn Tư Bình ở phía đối diện với hắn. Thiện vệ sĩ của Vĩnh Hào đứng sừng sững giữa cửa ra vào với tư thế người nhập của hắn, hai chân hơi chõi ra, hai bàn tay đặt lên bao sung ngắn bên hông. Hôm qua, 31 tháng bảy hai. Thế bình đã gọi dây nói cho Vĩnh Hào đề nghị được gặp mặt tất cả bọn cảnh sát, cảnh gác ở đây để tặng quà và chúc tết vào sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 68 Sau khi thỉnh thị Stevenson, hắn trả lời với anh là hắn sẽ tới đây để cùng với anh chúc tết và tặng quà luôn thể. Mười tên cảnh sát, đeo lon từ hạ sĩ đến thượng sĩ do tên trung úy Hai Đăng Vàng chỉ huy đã có mặt đông đủ. Biết rằng lúc này mỗi lời nói, mỗi cử chỉ sơ xuất đều có thể gây nguy hiểm cho mình. Nhạc nhất cũng là bị bóc lon ngồi tù, cho nên chúng ngồi nghiêm trang như tượng gỗ, mắt luôn luôn nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, thỉnh thoảng lại lướt chỗ Vĩnh Hào và Tư Bình ngồi ở hai đầu bàn. Tư Bình tươi cười hỏi hai răng vàng một câu chếu lệ. Anh em có mặt đủ cả chứ? Rồi anh lại tươi cười nhìn Vĩnh Hào. Xin mời đại tá. Vĩnh Hào ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay chắp lên bụng. Đưa cặp bác xích nhìn lại một lượt Từng tên cảnh sát rồi dõng dạc huấn thị Các anh em Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 68 Đối với người Việt chúng ta Thì cái Tết Nguyên Đán rất quan trọng Nhưng đối với người châu Mỹ Và châu Âu Thì ngày này lại là ngày Tết Chính Thức Cho nên cơ quan viện trợ kinh tế xã hội Của nước bạn Hoa Kỳ đã gửi quà tặng Và lời chúc mừng tới các sĩ quan Và binh lính thuộc các lực lượng võ trang Của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Tôi vinh dự được phủ tổng thống ủy quyền thay mặt để truyền đến những cái đó cùng với quà tặng và lời chúc mừng của Ngài Tổng thống tới anh em và gia đình thân thuộc của anh em. Tất cả mọi thứ đã trao cho Trung úy hai để lát nữa phân phát cho từng người. Bây giờ mời anh em nâng cốc chúc mừng thắng lợi của chúng ta trong sự nghiệp trung cộng và xây dựng quốc gia phồn vinh vĩnh viễn. Hắn vừa lấy cốc rượu đặt trước mặt, không đứng dậy, chỉ dơ cao cái cốc rồi giá dầu cho bọn cảnh sát cùng uống cả. tôi Bình đứng dậy, Ngân Bình chào Vĩnh Hào, rồi vừa mềm cười vừa nói với bọn cảnh sát Được đại tá cho phép, tôi xin có đôi lời với tất cả anh em. Tôi là tư bình, bị giam giữ tại đây vì bị nghi là cán bộ Việt Cộng hoạt động tình báo trong quân đội quốc gia. Bọn cảnh sát sửng suốt quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt xích quả Vĩnh hào nhíu lại một cách dữ tợn, anh vẫn không thả nói tiếp. Anh em đều biết là nếu đã bị nghi như vậy thì hoặc là được trắng án tha bổng, hoặc là bị xử tử. Tôi tin rằng tôi không có tội gì đối với tổ quốc nên nhất định sẽ được tha bổng. nhưng hiện nay... Mọi chứng cứ đều chống lại tôi. Toán binh mặt trận còn đang tiếp tục điều tra thêm. Có một điều chắc chắn là nếu đối phương hoạt động mạnh bao nhiêu, quân quốc gia và quân đồng minh thiệt tại nhiều bao nhiêu thì cuộc sống của tôi càng bị rút ngắn đi bấy nhiêu. Vậy mà trong thời gian gần đây, các sư đoàn Bắc Việt đang u ạ tiến xuống Việt Nam, nguy hấp rất mạnh tuyến phòng thủ đường số 9, cũng cứ điểm làng vây khe xanh bị bao vây, chẳng bao lâu nữa sẽ bị thất thủ. Các sư đoàn chủ lực Việt Cộng cũng đổ lên đánh rất mạnh ở miền Đông Nam Bộ, cách Sài Gòn chưa đầy 100 cây số và ở miền Cao Nguyên Trung Phần. Quân chính phủ quốc gia và quân đồng binh phải co vào thế thủ. Chưa biết chừng những ngày tới, đối phương còn tiến công mạnh tới mức nào nữa. Chắc anh em đã biết bài thơ chúc Tết năm nay của cụ Hồ Chí Minh rồi, nhưng tôi cứ đọc lại cho mọi người cùng nghe. xuân này hơn nản mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ tiến lên toàn thắng ắt về ta. Chắc chắn là sang năm 1968 này họ sẽ đánh rất lớn ở khắp các nơi để giành lấy toàn thắng. Như vậy thì không chắc gì tôi còn được sống tới ngày tết nguyên đán. Cho nên ngày hôm nay, được ngày cố vấn Mỹ và ngài đại ta vĩ hào cho phép, tôi xin có lời cảm ơn tất cả anh em đã canh gác và bảo vệ tôi trong mấy tháng qua, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc mong rằng anh em lại tiếp tục làm tốt việc canh cách và bảo vệ tôi trong những ngày tới. không bao lâu nữa tôi sẽ buộc phải từ ra anh em, từ giã cuộc sống này, nên tôi xin tặng anh em chút quà mọn, mỗi người 2.000 đồng. nhưng trung úy hai năm đồng là tiền lương của tôi trước này chưa tiêu giải tới và từ nay về sau chắc cũng chẳng cần tiêu giải tới. ngoài ra xin tặng anh em một ít rượu, thuốc lá, kẹo bánh để anh em cùng đón xuân. mong rằng các anh em sẽ cầu chúa cho linh hồn tôi được lên thiên đàng xin mời chú quý hai thay mặt anh em nhận quà. Tư Bình mỉm cười gật đầu với tên hai răng vàng và chỉ tay vào những gói bọc đặt trên bàn bên cạnh. Tên này đưa mắt nhìn Vĩnh Hào, Vĩnh Hào gật đầu rồi phẩy tay ra lệnh. Cho chúng mày lui hết. Bọn cảnh sát nhận quà xong xếp hàng đôi nghiêm chỉnh đi đều ra khỏi phòng. Khi chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, Vĩnh Hào mới gật gật đầu cười khẩy rồi lử mắt nhìn Tư Bình. giỏi lắm. Ông bất lợi dụng thời cơ để tuyên truyền cho Cộng sản đấy. Ông định công tác lâu dài với tôi theo cách đó chăng? Từ ngày đại tá, tôi muốn công tác lâu dài với ngài. Tất cả những điều tôi vừa nói với bọn cảnh sát đều là sự thật. Do chính ông cố vân Mỹ và Trung tá phòng cho tôi biết ngày 22 tháng 12 vừa qua. Không ú úp mà mở chết. Hiện nay tôi đang chờ bàn án tử hình, cũng chẳng bao lâu nữa. Chậm nhất là ngày 15 tháng 1 năm 1968 thôi. Chuyện tầm bệnh tính Hào trồn lên, ông hãy nói rõ thêm. Tôi nghĩ rằng thật là một điều vô lý hết sức nếu ngài lại không hay biết chút nào về chuyện này. Nhưng tôi cũng cứ xin từng thuật lại đầu đuôi ngọn ngành để ngài rõ. Ngày 22 tháng 12, ông Stevenson và Trung Ta Phong đã tới đây với cái cớ là để mang quà cho tôi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng thật ra là để bắt tôi viết một bức thư mật gửi lên cấp trên, yêu cầu cho biết rõ hướng tên công chủ yếu của quân Bắc Việt và Việt Cộng trong một khu này. Nếu cấp trên của tôi trả lời thì tôi được sống thêm ít ngày nữa. Nếu không trả lời thì coi như tôi đã hết tác dụng. Chắc ngài cũng tin rằng cấp trên của tôi không bao giờ làm việc thiếu tận trọng đến đôi, lại tiết lộ điều bí mật đó cho tôi. Một người không liên quan trực tiếp đến việc điều binh khiển tướng. Chúng ta đừng lo, đó chỉ là những lời đe dọa. ân vốn không phải là người yếu bóng biết, tại sao phải bận tâm quá nhiều tới chuyện đó. Thưa ngài đại tá, Tôi biết phân biệt những lời nào là đe dọa và những lời nào là lời nói thật Ông cố vấn Mỹ và chúng ta phòng đã nói thật Sự công tác với ngài không thể giúp cho tôi tránh khỏi tai họa này Chúng ta nên nhớ rằng tôi đã được ngài Tổng thống giao cho toàn quyền chỉ đạo công việc này Ông Stevenson là cố vấn, quyền hạn của ông ấy quý lớn Nhưng không thể vượt quá quyền hạn của một ông cố vấn Chúng ta phòng là cấp giới thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của tôi Quyền hạn của hai người đó cộng lại cũng không thể quyết định được điều gì về công việc nói chung và với ông nói riêng. Nếu không được sự thỏa thuận của tôi, nếu ông cộng tác với tôi, thật sự cộng tác với tôi, để cái ô của tôi tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ che mưa che nắng cho ông ngay cả những khi thời tiết thay đổi đột ngột nhất. Thưa ngài đại tá, tôi tin rằng cấp trên của tôi sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng sẽ chỉ thị cho tôi một số mục tiêu và điều tra tìm đầu tiếp. Có thể đó là một sự tiết lộ vô tình một vết tùng nhỏ trên tấm màn ngụy trang mà ngài sẽ lợi dụng được để suy đoán dần ra những điều quan trọng về chiến dịch chiến lược của Hà Nội trong mùa khô này. Cho nên tôi nghĩ rằng ngài không nên để cho người khác nắm được nội dung chỉ thị của cấp trên của tôi gửi cho tôi. Nhất định rồi, ông nói rằng chậm nhất là ngày năm tháng này sẽ nhận được thư trả lời của cấp trên, có phải không? Vâng, thư của tôi gửi đi ngày 22, các ông ấy còn phải kiểm duyệt cẩn thận đến có thể ngày 25 mới gửi đi. Nếu không gặp trở ngại dọc đường thì ngày 31 tháng 12, nó sẽ tứ tay người có thẩm quyền trả lời. Vì tôi đề nghị trả lời gấp, nhưng có thể ngày 10 tháng 1, tôi trả lời đã tới đây. Tôi cộng thêm 5 ngày để phòng xa những bất chắc có thể xảy ra. Tốt lắm, tôi sẽ lưu ý tới việc này. Nếu ông thấy có điều gì cần báo cáo thêm thì cứ gọi dây nói cho tôi. Ông cũng biết là thằng Phong chẳng ưa gì ông, cho nên trong việc sau du trò chuyện với nó, ông cần phải thận trọng. Tôi tên hết là chán không giao du trò chuyện gì với nó chào ông kính chào ngài đại tá nhìn bề ngoài không ai có thể đoán được rằng giống những ngày đầu năm 1968 này tư bình rất nóng lòng suốt ruột cuộc sống hàng ngày của anh vẫn diễn ra rất đều đặn trong một thời gian biểu chi ly đến từng phút ngay cả sắc mặt cười trì đầu bộ của anh vẫn giữ nguyên được những nét bình thản ung dung đã từng làm cho stevenson nhiều lần phải kinh ngạc nhưng những lúc đi bước bộ và những khi nằm dài trên giường là những lúc anh suy nghĩ rất lung linh. Trong ngày mùng 1 tháng 1, mượn cớ tặng quà và chúc Tết bọn cảnh sát, anh đã phát tín hiệu báo động. Những lời nói của anh nhất định đã được Trung sĩ Tâm và có thể một vài cảnh sát viên nữa trôn đạt nguyên văn tới Bắc Tư Hồ Tiếu. Anh tính toán rằng nếu bác Tư có phải xin chỉ thị cấp trên thì chậm nhất là ngày mùng 10 tháng 1 anh cũng nhận được tín hiệu trả lời. Nhưng đã qua ngày 10, ngày 11 và tới hôm nay, 15 tháng 1 vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đã ba lần anh đi bắt bộ tới cuối hành lang, trông thấy Trung sĩ Tâm ngồi xem sách cạnh một tên trung sĩ khác ngậm thuốc lá, đứng cách ở đầu cầu thang, cả hai người vẫn cố tình không để ý giờ thi anh cả. Anh tự giải thích cho mình rằng vì tình hình chưa có gì đáng ngại nên bác Tư chưa trả lời, nhưng anh vẫn thấy chưa vừa ý với cách giải thích ấy. Trong 12 ngày qua, chiến sự ở vùng chiến thuật 1 và những nơi liên quan đến vùng chiến thuật 1 đã diễn ra rất ác liệt ta uy hiếp mạnh tuyến đường chính, buộc để vì vậy đưa thêm ra đó một chiến đoàn ngụy, một lữ đoàn của sư kỵ binh thiết giáp số 5 của Mỹ. Nhiều đơn vị pháo 175 ly, 203 ly, không quân Mỹ đã tăng số phi vụ đánh phá hành lang Lào lên gấp đôi. Mỗi ngày 400 lần trên chiếc phi cơ cường kính và 40 lần trên chiếc siêu pháo đài bay B52. Điều đáng chú ý là Chúng nó chưa đưa xung lực ở phía sau lên và ngay tại chỗ ra để đối phó với ta, nghĩa là chúng nó vẫn còn chờ, chờ cái gì, chờ xem ý đồ thực sự của ta ra sao đã, nghĩa là chúng nó vẫn sợ ta nghi binh, chúng nó bị mắc bệnh nghi binh nhiều quá rồi, tư bình bìm cười nghĩ thầm, kinh cung chi điều, kiến khuynh, mục chi cao phi, con chim bị bắn hụt, thấy cây cong liền bay cao đến lần thứ tư khi anh đứng đứng đi tới đầu hành lang bỗng nghe trung sĩ tâm bảo tiếng cảnh sát đang đứng cạnh dặn chân hút thuốc. ê huỳnh ngồi xuống đây để tao cát thế cho. ờ tốt lắm. thiên kia ngồi ngay xung ghế vặn lưng răng rắc mày coi sách chi mà mãi mê vậy. quấn đợi chờ quả thu lãng tuyệt lắm mày ơi. ta không quen đọc sách chỉ ban chăng là muốn lăn ra ngủ liền. tư bình mừng đến thiếu cả chân lại. Anh lấy thuốc ra châm hút để tự chân tĩnh trước khi tiếp tục đi bắt bổ. Trung sĩ Tâm đã làm ám hiệu liên lạc với anh. Lần thứ năm anh đi tới đoạn cuối hành lang này, mặt anh lướt nhanh về phía vọng cách. Tên trung úy hai răng vàng đã đứng cạnh hai tên cảnh sát đang gật cù cười nói. Anh đi thẳng tới chỗ họ. Khi còn cách vọng cách độ 10 bước, Trung sĩ Tâm lên tiếng. Trình trung tá. Nhưng anh vẫn giả điếc, cúi đầu lưỡng thứ bước thêm mấy bước nữa thì có tiếng quát. Đứng lại. Anh vừa giật mình ngừng đầu lên nhìn Trung Sĩ Tâm Sư Ngài Trung tá quay lui cho Không ai được tới gần bọng gắt Để đảm bảo an toàn Sư Ngài Trung tá quay lui cho Tâm lạnh lùng nhưng lễ phép nói với anh Bàn tay phải đặt lên nắp bao súng ngắn Đảm bảo an toàn cho ai Chưa bảo đảm an toàn cho Ngài à đáng lẽ các anh phải làm rào ngăn Và có biển cấm để cho tôi biết trước chứ trung Trung tá Lâm Duy Bạch ai không được tế nhị lắm và cũng bất tiện cho việc chúng tôi lên xuống hầu hạ ngài ạ. Lệnh của Tần Thấp quy định không để khách lạ đến cách từ 7 đến 10 bước. Nếu tôi không dừng lại thì sao? Trình chúng ta, khi đó chúng tôi bất phải dùng tới những biện pháp quyết liệt hơn. Thấy sắc mặt Tư Bình có vẻ giận dữ, tên hai răng vàng liền tiến lên một bước gạt trung sĩ tâm sang một bên, lễ phép nói với Tư Bình. Thưa ngài trung tá, anh em chúng tôi không dám có ý gì mạo muội đối với ngài nhưng tầng cấp đã có nghiêm lệnh như vậy chúng tôi thật rất khó xử mong ngài trung tá lượng thứ cho anh em chúng tôi tôi bình im lặng nhìn vào cái bờm đầy răng vàng của nó mấy giây rồi quay đằng sau lững lững đi bước bộ trở về phòng ngủ anh xem đồng hồ rồi ngồi vào bàn mở đại thu thanh yên chí rồi địch con đang tập trung chú ý vào vùng chiến thuật một và chờ ta bộc lộ ý đồ giờ này hơn hẳn mới xuân qua bác hồ đã nói thế thì mục tiêu chiến dịch chiến lực của ta phải cao hơn mấy năm nước Thủ đoạn và biện pháp của ta chắc chắn phải khác mấy năm trước. Bác Tư chưa thể báo chức cho ta biết đích xác ngày nào, đòn chiến lược quyết định sẽ giáng xuống đầu Mỹ ngụy. Nhưng bác đã qua trung sĩ tâm để quý ước với ta rằng, khi nào dự kiến có điều gì nguy hiểm cho ta, thì bác ấy sẽ phát lệnh báo động khoảng 7 đến 10 ngày trước. Nếu điều nguy hiểm ấy là có thật và đang tới gần, thì ta sẽ nhận được tín hiệu báo động cấp 2 để chuẩn bị sẵn sàng. Trường hợp đặc biệt sẽ có biện pháp đặc biệt có biết trong số cảnh sát này ngoài Trung sĩ Tâm còn có người nào của mình nữa? Nếu chỉ có một mình Trung sĩ Tâm thì khi có tình hình đặc biệt không có đủ lực lượng để tiến hành biện pháp đặc biệt. Trong tư bình, anh giật mình quay lại, hết như lần trước, Vĩnh Hào đột nhiên xuất hiện lồ lồ ngay sườn lưng anh, một nụ cười gượng ép trên đôi môi xám xịt. Kính chào ngài đại tá, mời ngài ngồi. Anh xếp lại ghế để cho hắn ngồi đối diện với anh chắc có việc quan trọng lắm nên ngài mới hạ cú tới nơi này tôi không được biết trước nên chẳng kịp thu dọn sắp xếp nhà cửa để đón ngài Ồ không hề chi ông cứ tự nhiên ông tắt đại đi tôi có việc cần nói với ông Xuân Tuân lạnh ngài Vĩnh Hào vừa sốt cầm vừa nhíu lông mày lại nhìn vào mặt Tư Bình anh đã thử biết cái trò làm bộ giữ tợn bạm trận để uy hiếp phủ đầu của hắn nên cũng thẳng nhiên nhìn vào đôi mắt xích ngược của hắn hai bên nhìn nhau mấy giây Bông hắn nhếch mép cười rồi lại nháy mắt một cách vui vẻ trước khi nói với anh. Ông nên gọi lính hầu mang rượu lên đây. Tôi mang tới cho ông một tin mừng. Thân gấp của ông đã gửi thư trả lời. Có lẽ vì gấp quá nên cho họ chưa rõ chữ, không dùng mã dịch. Chúng ta đỡ mất thì giờ mã dịch. Xin phép ngài đại tá. Tôi bình đứng dậy đi ra phòng ăn lấy rượu vào rót mời vĩnh hào. Hai bên cùng thù tàng quay bộ rất tương đắc. Vĩnh hào đưa cho tu bình một bảnh giấy mỏng. Anh bút thẳng nó ra và dùng kính lúp soi đọc. gửi Tư Bình cho biết ngay trong kho số 1 hiện có những loại hàng nào, cả nội và ngoại hóa. Sắp tới kho số 1 còn được nhận thêm những loại hàng nào nữa. 12 tháng 1 ký tên 2. Người T.B cho biết ngay trong kho số 1 hiện có những loại hàng nào, cả nội và ngoại hóa. Sắp tới kho số 1 còn được nhận thêm những loại hàng nào nữa. 12 tháng 1 ký tên 2 ngần đầu nhìn tên đại tá, nói rõ từng tiếng. Vùng chiến thuật 1. Lúc này tôi có thể chắc chắn rằng hướng chủ yếu của đối phương trong mùa khô này là vùng chiến thuật 1. Trước đây tôi đã phân đoán như vậy, nhưng người ta không tôn trọng kinh nghiệm bao nhiêu năm đối phó với biệt cộng của tôi. Người ta chỉ tin vào những lời ba hoa bẻ mép của một thằng nhãi ranh chưa từng biết mùi súng đạn. Vì vậy, họ đã buộc hơn một triệu quân, quốc gia và đồng minh phải hoạt động cầm chừng và chờ đợi mấy tuần này. Như vậy nghĩa là Họ đã để cho quân ta lâm vào thế bị động Ngay từ lúc bước vào mùa làm ăn rồi đó Tôi có nhớ đôi lần Ngài đã tiên đoán điều này trước mặt ông cố vấn Mỹ Nhưng ông ta cứ lo bị Việt Cộng đánh lửa Thận trọng là một đức tính rất cần cho người nghiệp của chúng ta Nhưng thận trọng quá mức thì lại thành rụt đề Dễ mất chủ động, bỏ lỡ thời cơ Đó đó, ông nói đúng lắm chúng ta ạ Thôi nhỏ, ai chẳng từng chơi trò đi trốn tìm có lúc thằng đi tìm, tìm hết ơi ở những nơi rất hiểm hóc kín đáo mà chẳng thấy được thằng trốn, chỉ vì nó lão cá đã chọn một nơi ẩn trốn rất hữu hình nhưng lại rất bất ngờ. những năm trước đây người Mỹ bị Hà Nội dùng nhiều thủ đoạn cao tay để xòm mũi lôi đi, cho nên họ tin rằng năm nay Hà Nội tất phải bày ra trò mới lạ hơn để nghi binh trong bộ khu quyết định này. họ đã tự kỳ án thì tự mình thôi miên mình, trong khi đó thì Hà Nội lại chơi cái trò lão cá mà tôi vừa nói. Tức là chỉ nghi binh tí chút thôi Nào là đảo quân Đổi phiên nhậu Tăng thêm phiên nhậu đơn vị mà, Vân vân Rồi làm thật luôn Họ đưa quân xuống thật sự Và tiến công thật sự vào vùng chiến thuật một Trong khi đó người Mỹ cứ yên trí rằng Những hoạt động đó chỉ là màn cháo đầu Của một tấn bi hài kịch mới Vậy mà họ cứ luôn luôn vướng ngực tự hào Về tầm nhìn chiến lược của họ mới kích chứ Thưa ngài Ông cố văn Mỹ và Trung Ta Phòng Đã được biết nội dung bức thư này chưa Rồi, các ngày ấy chỉ cố mắt nhìn nhau, không nói được lời nào nữa. Tôi bảo chúng ta phòng tới đây để bàn với ông cách trả lời, nhưng ngài Stevenson ngăn lại và nói rằng chỉ có đại ta bức nào mới có thể giải quyết được việc này tới nơi tôi trốn. Bây giờ tôi bút tư trả lời ngay chưa? Tất nhiên, nhưng chúng ta thử tính toán thời gian xem sao đã. Thế quả tượng cấp của ông gửi ngày 12 tháng 1, cho là theo đường dây hòa tốc nên sáng hôm nay đã tới đây. Giả thiết rằng ông phải điều tra gấp trong 3 ngày Tới ngày 18 tháng 1 mới gửi đi được Thì chậm nhất ngày 25 tháng 1 Thân cấp của ông sẽ nhận được Có phải không? Vậy tư vẫn phải mã dịch cẩn thận Để các ông ấy khỏi nghi Và phải đề ngày 18 tháng 1 cho hợp lý Về mặt thời gian Nội dung trả lời như sau Người anh 2 Hiện là vùng chiến thuật 1 Quân bị có 3 sư bộ binh 123 quả nữ 1 Lính thủy đánh bộ Thiết đoàn người 1 Quân Mỹ có một sư lính thủy đánh bộ, lữ một sư làm kỵ binh thiết giáp, bộ phận của sư một kỵ binh không vận. Sắp tới có thêm một đến 4 chiến đoàn ngụy, toàn bộ sư một kỵ binh không vận Mỹ từ vùng hai ra, lữ 198 và lữ 11 từ Mỹ sang. Sư dù một linh bột có thể là lực lượng dự bị chiến lược. 18 tháng 1 ký tên TB. Tư Bình ghi cẩn thận, so xét từng chữ rồi đọc lại cho Vĩnh Hậu ngay anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ ông mã số rồi viết thành thư trả lời tượng cấp của ông nhé. Tôi sẽ chờ ở phòng ngoài. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng thư này chui cần đưa đi gấp nên ngài có thể bước chút thì giờ ở lại đây dùng cơm trưa với tôi được không? Tôi chưa được vinh giờ tiếp ngài lần nào. Vĩnh Hào thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Được tôi, ông bạn ạ. Cũng coi như một bữa tiệc con con để mừng cho sự công tác của chúng ta ngày càng mật tiết. Có phải ông Trung tá? Thưa ngài, đúng như vậy ạ. Tôi có cần gọi dây nói báo cho chúng ta phong biết là ngài nghỉ trưa ở đây không? Không cần. Chúng ta phong là cấp giới của tôi. Ông ấy không cần biết đến chuyện tôi làm gì, ở đâu, vân vân Chúng ta cứ làm những việc gì mà chúng ta sẽ thấy cần thiết. Tôi sẽ hút một điếu thuốc cho tâm hồn. treo ngược lên chân nhà ít phút nha. Vĩnh Hảo nháy mắt mỉm cười với Tư Bình rồi bước ra phòng ngoài. Tư Bình bấm chuông gọi lính hầu. Lệnh cho hắn ra tuệm rượu gần đó mua đồ nhắm Không quên món ưa thích của Vĩnh Hào là món chất canh và món gan Rồi anh ngồi vào bàn mở cuốn thái ất tử vi Khi làm xong công việc, bước ra phòng ăn Thì Vĩnh Hào vẫn ngồi giữa lưng và ghế Mặt nhắm nghiền, đồng ngạo sang một bên Miệng hơi há ra Anh ngồi vào ghế đối diện, châm thúc hút kiên nhẫn chờ hắn 15 phút sau, hắn ngồi thẳng dậy Đưa tay ra mặt rồi mỉm cười Nhìn những món nhắm bày trên bàn ăn Tư Bình tự tay rót rượu mời hắn Hai người im lặng ăn uống trong vài phút Bấm bức nhào, trò đũa và mấy đứa tiết canh hỏi anh Tại sao chúng ta lại biết là tôi ưa dùng món này? Thưa ngài đại tá, tôi được nghe người ta kể lại Người ta là ai? Tôi không nhớ, nhưng hình như là chúng ta phòng có đôi lần vui chuyện Đã kể cho ông Stevenson và tôi nghe chuyện Ngài ưa nhắm rượu với tiết canh Tiết canh gì? Thưa ngài, hình như ông ấy nói là tiết canh người bính hào ngơ ngô cây kha kha tỏ vẻ rất thích thú. đúng như vậy đó chúng ta ạ, dũng ngâm bật người nhắm với tiết canh người và gan người sau hành đó là món tẩm bô qua tôi. tân tề hoàng ngày xưa và nếu hoàng anh ngày nay cũng chưa được nếm món đó đâu. hắn lại ngơ cổ cây kha kha. mỗi khi hắn nhắm một miếng tiết canh thì nước tiết lại nhuộm đỏ hàm răng bàn Quốc của hắn và chảy ra hai bên mép. Tứ bình lại phải đưa mắt nhìn sang chỗ khách. Vàng cắp một lát gần hoặc một chút ớt bò vào miệng để đầy lôi cảm giác tanh lợm làm anh ngẹn cổ muốn ói mửa. Hắn đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng. Móc hộp thuốc lá trong túi gật ra, cẩn thận chọn một điếu châm hút mấy hồi liền rồi vừa ăn uống vừa hút thuốc, Bóng ánh lại mỉm cười hỏi Tư Bình. Ông còn nhớ bữa đầu tiên khi ông bước vào phòng này và cùng ngồi ở bàn này với tôi không? Ông có biết rằng trong một lúc tức giận tôi đã nghĩ như thế nào về ông không? Anh bìm cười lắc đầu, hắn lại cười ngất. Tôi nghĩ, tôi nghĩ tầm rằng, nếu như không có ngài Stevenson can thiệp vào, thì tôi đã tự tay tra tấn ông để khai thác tài liệu. Chỉ khai thác tài liệu thôi, chứ không nói chuyện công tác chi chi hết. Khai thác tới khi hết tài liệu thì, à hấp, ông sẽ biến thành món tầm bổ của tôi. Trong nghệ thuật tra tấn của tôi, điều tối kỵ là làm cho tội nhân bị tổn thương gan và mật, vì nếu mật bị vỡ thì gan sẽ bị đắng, mà tiết canh cũng không hám được đâu. Tư Bình lắc đầu trả lời Thưa ngài, tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến chuyện đó Nhưng đến bây giờ tôi lại mừng vì đã thoát khỏi một cái chết khủng khiếp nhất Và lại được thành người cộng tác lâu dài với ngài Đúng, nếu chúng ta cứ chịu khó làm ăn như trong những ngày qua Thì tôi dám đoán chắc rằng chúng ta sẽ được cộng tác lâu dài với tôi Thưa ngài, tôi vừa toán nghĩ rằng dù sao thì Hà Nội cũng vẫn mắc kế nghi binh của ta ta tông tin hướng chủ yếu mùa khu này là vùng chiến thuật 1, thế là Hà Nội nhảy luôn vào đó để tìm kiếm một trận quyết chiến, chiến lược và một chuyển biến chiến lược. Vậy thì người bị đòn nghi binh cuối cùng lại là họ, chứ không phải là ta. Ồ, đó là một ý kiến này mà tôi chưa suy đoán ra. Theo ngài, ý kiến đó còn hay ở chỗ, họ bị đòn nghi binh và vẫn tin rằng những báo cáo của tôi rất chuẩn xác. Tôi đã báo cáo rằng sẽ có 5 6 sư đoàn quân quốc gia và đồng binh tiến ra vùng chiến thuật 1, thì sự thật sắp tới ở đó cũng có ít nhất 6 sư đoàn. Ồ, đúng lắm. Ông còn động tác lâu dài với tôi chính là nhờ ở điều đó. Chúng tôi đã cố tìm cách làm cho tưởng cấp của ông phải tin ông mặc dù chủ lực của họ có bị thiệt hại mấy chăng nữa, họ vẫn tin ông và sẽ đổ tội cho những người chỉ đạo chiến dịch. Ông cứ tin rằng Những tài liệu về tình hình đô động và sử dụng lực lượng của liên quân Việt-Mỹ mà tôi đã cung cấp là hoàn toàn chính xác. Nhưng Bộ Chỉ huy Chiến dịch của Bắc Việt hiện ở vùng một chiến thuật lại không lợi dụng được nhiều lắm bởi vì ít nhất ngày 25 tháng 1 này họ mới nhận được báo cáo. Họ chưa kịp xoay sở thì các sư đoàn và lữ đoàn bệnh nhất của người Mỹ đã có mặt ở đó rồi. Bính Hào người cầu lên cười thích tú, bông án đứng dậy, lấy một cái cốc lớn rót đầy rượu vào. Vừa gật đầu, vừa vẫy tay về phía cửa phòng. tôi bừng ngạc nhiên quay lại. Tên Thạch, vệ sĩ của Vĩnh Hào đã lặng lẽ đến đứng chấn ở đó từ lúc nào. Theo lệnh chủ, nó bước tới bàn cầm khúc rượu ngờ cổ nốt cạn một hơi, nhặt một điếu xì gà châm thuốc, rồi lại quay về chỗ cũ. Đứng dạng hai chân, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ở hai bên hông, mắt nhìn thẳng, im văn phát như một pho tượng. Càng tới những ngày giáp tết, Tứ bình cảm thấy bồn trồn, đứng ngồi không yên. Mọi việc chung quanh anh vẫn diễn ra đều đặn theo một nếp đơn điệu. Anh cảm thấy cái lặng lẽ bằng phẳng này báo trước một biến động rất gây gớm sắp xảy ra. Khi ta còn ở trong đốn bão, mặc dù vẫn nghe tiếng gió rít ù ù bên tai, nhưng ngay nơi ta đứng thì cũng lặng lẽ bằng phẳng như thế này đây. Và chỉ trong chút lát nữa, luồng gió xoáy sẽ đột nhiên ập tới, đảo lộn quấn hút, phá phách. Tất cả những thứ mà trước đây tưởng như vẫn có thể ăn bài vững vàng trong mọi biến cố, quân ta sẽ chút báo táp xuống đầu bọn Mỹ Nguy ở nơi nào và lúc nào. Bất cứ một thủ đoạn nghi bình nào, dù khôn kéo đến mấy chân nữa, cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, không thể kéo dài mãi được. Hiện nay địch đang bị lạc hướng, nhưng rồi chúng sẽ phán đoán được ý đồ của ta. Quả những hoạt động tất yếu phải có của ta như điều động lực lượng chuẩn bị chiến trường, qua những tín hiệu phát lên không trung, qua những dấu hiệu vô tình của cán bộ, chiến sĩ ta, có những tin tức mà bọn gián điệp tham báo thu lượm được. tới lúc đó thì trong việc tranh chấp quyền chủ động chiến dịch, chiến lược một khu này, ta sẽ không giữ được ưu thế nữa. Tôi bình vừa đi bách bộ vừa đăm chiêu suy nghĩ. Báo chí tiếng Việt phát thanh ở Sài Gòn sau mấy ngày làm dùng beng về cái tin căn cứ khai sanh bị Bắc Việt bao vây, bị Bắc Việt tiến công bằng xe tăng phối hợp với bộ binh bị thất thủ mà quân Việt Nam Cộng hòa không đánh chiếm lại được, hoặc về những trận đụng độ đẫm máu giữa quân Mỹ với quân chủ lực Bắc Việt để giành lấy điểm cao A, điểm cao B, ngay lại thu hút độc giả tập trung chú ý vào những ngày tết sắp tới. Những chuyện lạ tai về Nam Đinh Mùi, con dê chuyển sang Nam bậu Thân, con khỉ, Những chuyện miệng đặt để vu khống vật trận trong việc định ngày ngừng bắn cho dân chúng ăn tết. Chuyện giật gân về lịch miền Bắc và lịch miền Nam chinh nhau một ngày, cho nên hai miền sẽ đón giao thừa hai đêm khác nhau. Những bài dạy cách nấu nướng các món ăn ngày tết, chuyện giá cả, chuyện thời trang, chuyện xe cổ, chuyện giới nghiêm, thiết quân luật, vân vân. Để phát thanh Hoa Kỳ và Đài Quân đội Cộng Hòa thì nêu lên những con số khủng khiếp về thiệt hại của Bắc Việt và Việt Cộng trong từng ngày từng trận dời cộng sổ chiến sự từ tháng 12 năm 67 tới nay để kết luận rằng, Bắc Việt đã mất 60% quân số của các sư đoàn hoạt động ở vùng chiến thuật 1 và tiên đoán Bắc Việt và Việt Cộng không còn đủ hơi sức để kéo dài thêm một tháng nữa. Lúc đó quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng hòa bị tổn thất không đáng kể sẽ giúp toàn lực bộ binh, pháo binh, không quân, thiết giáp để phản công, dãng đoàn xâm xét quyết định lên đám tàn quân mệt mỏi của đối phương. Xóa dụng hoàn toàn ít nhất 3 đến 4 sư đoàn Bắc Việt Và 1 đến 2 sư đoàn Việt Cộng Trong những ngày đầu sân bộ thân này Thái độ của Stevenson Làm tư bình đặc biệt chú ý Có lẽ giữa lúc tất cả Các giới quân sự chính trị của Mỹ Ngụy và nước ngoài Đang xây xưa với những chuyện địa đặt năng nhăng Mà các đài phát thanh và báo chí Đang tuôn ra hàng đống kia Thì chỉ có một mình hắn còn đôi chút tỉnh táo cảnh giác Ngày 23 tháng Chạp Ngày ông Táo trầu trời vừa qua Tiền Phong đã tới gặp anh để thăm hỏi và bàn định việc tổ chức cho anh được ăn tết đàng hoàng. Sống với tầm cỡ của một người như Tư Bình, quanh những câu chuyện tào lao, hắn đã nờ kín nộ hở báo cho anh biết rằng ngài Stevenson chưa thật yên lòng khi ngài thấy công việc năm nay lại chân tru thuận chiều như thế này. Dưới dòng nước dài hình lành đang lứng lờ xuôi chảy kia, có thể những tầng đá ngầm rất nhọn, rất cứng, ẩn nấu kín đáo, chờ lúc đâm trùng và nhấn chìm những con thuyền đã bị lỏng tay lái chưa có ý định đùa cợt với người châu Á nói chung và với người Việt Nam nói riêng nhất là với những người như Tư Bình. Tỉnh Phong đã vừa cười vừa nói lại cho Tư Bình nghe câu kết luận của Stevenson, trong khi cặp mắt của hắn chăm chú nhìn anh bộ cách soi mói. Anh làm bộ sừng sốt lo lắng. Anh viện hết cho con số, những bức thư mật đã nhận được và đã gửi đi. Anh nhắc tới những lời gứa của Stevenson, của Trung tá Phong. Anh nói bóng gió đến cái ô che chở của đại tá Bích Hào. Anh tìm mọi cách để tỏ rõ thiện trí cộng tác của anh, nhưng Tên Phong chỉ cười khẩy và nói thẳng tuột cho anh biết rằng, chính hắn cũng đang chia sẻ mối nghi ngờ đó với chủ hắn, và cần phải có một cái gì đó thật rõ ràng, thật quyết định mới có thể xua tan được mối nghi ngờ đó. Hắn bồ vai anh, đừng lo, chúng ta à, mọi chuyện sẽ được phanh phù ra hết, trắng đèn sẽ được phân biệt danh mạch, đừng lo, chúng ta à. Cũng trong ngày ông táo trời ấy, có một chuyện nữa rất đáng chú ý. Tên phòng gọi trung quýnh hai đăng vàng và tất cả phân đội cảnh sát tới để ra lệnh cho bọn chúng phải sửa sang trang trí từ khu cầu thang tầng dưới lên qua hành lang vào các phòng dành riêng cho Tư Bình và quyết định cụ thể thêm về việc hậu hạo phục dịch anh trong những ngày Tết về canh gác bảo vệ toàn khu nhà này và việc tổ chức ăn Tết cho cả bọn. Tư Bình lấy thuốc lá ra phân phát cho mỗi đứa một bao và xin phép trên phòng cho chúng được hút thuốc ngay trong phòng này. Giữa đám khói thuốc mù mịt, anh cười nói. Có chi mà phải bận rộn quá vậy Còn nhiều ngày nữa mới đến Tết chưa mà Chúng sức tầm đã nhanh nhau trả lời Chính Chúng ta Cũng chẳng mấy đâu ạ Còn 7 ngày nữa là tới mùng 1 Tết Cho nên cứ phải lo chuẩn bị sẵn sàng Càng sớm càng tốt Và lại từ ngày 28 tháng chạp trở đi Người ta đã coi như ngày Tết Nhờ nhà đã đốt pháo và bày cố Để tống tuyến năm cũ và chuẩn bị đón năm mới rồi Tư Bình gật gật đầu Tất nhiên là chuẩn bị được sớm Thì sẽ chu đáo hơn năm nay cũng được phép đốt pháo à? tên phong vướng bài. năm nào cũng có nghiêm lệnh cấm đốt pháo, nhưng cách tàu trở pháo Hồng Kông cứ xô và cảng ùn ùn, cuối cùng thành ra chẳng cấm mà cũng chẳng cho phép, ai đốt cứ đốt, biến là không để xảy ra vụ nổ súng nào trong thành phố là được. câu nói quả Trung sĩ Tâm là vô tình hay hữu ý? nếu là hữu ý thì đó là lời thông báo cho anh ta chuẩn bị và ngày mùng bốn Tết sẽ là ngày n, còn từ ngày 28 tháng chạp âm lịch trở đi. Có một số nơi đã hành động rồi Nhưng nếu là hiếu ý Thì tại sao anh ta không làm ám nhộng Sợ chúng nó để ý chăng Thôi được, ta cứ làm đúng như đã nói Chuẩn bị được sớm thì sẽ chu đáo hơn Đối với ta thì chỉ chuẩn bị tinh thần Và thể lực để nhanh chóng rời khỏi nơi này Khi có lệch Chẳng phải chuẩn bị gì ngoài hai điều đó mà lo Tôi bình nghĩ thầm rồi mỉm cười Làm cho tinh phong con bày bực bội hắn tưởng anh đang cười sự vô hiệu Của cái lệnh cấm đốt pháo Ngày 26 tháng chạp năm Đinh Mùi trôi qua, ngày 27, ngày 28, ngày 29 và ngày 30 tháng chạp năm Đinh Mùi trôi qua. Giờ mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của quân và dân ta mùa xuân năm 68 lịch sử đang nhích dần lại mà không một cơ quan nào, không một nhân vật nào, đối phương nào có thể ngờ tới. Một việc lớn và các cơ quan và chuyên viên của phòng tình báo chiến lược đã tổ chức để mừng tuổi thượng cấp và mừng tuổi lẫn nhau theo thường lệ hàng năm vào tối ngày 30 Tết đã gần tàn. Những lời chúc tụng, những câu chuyện làm quà cũng đã cạn. Vinh Hào đứng dậy cho phép lũ đàn em được giải tán, muốn đi đâu thì đi. có nắn ra ô tô về nhà. Hắn thích đón rau thừa một mình với chai rượu và hộp thuốc lá tẩm ma túy với liều lượng khác nhau, đủ tạo cho hắn những ảo giác ma quái. Hôm qua, tên lái xe của hắn đã uống rượu say bí tỉ rồi xông vào một cuộc ẩu đả giữa lính rùa với cảnh sát giã chiến. Bọn quân cảnh cứu được nó và tống vào trại giam trong lúc nó còn mê man bất tỉnh. Bây giờ tên thạch theo lệnh vĩnh hào, lái xe đi chậm chậm dễ qua các đường phố lớn, các công viên để cho ông chủ ngắm nhìn cảnh chơi tết của dân chúng đô thành. Hắn ngồi ở ghế phía sau, liếc mắt nhìn những ánh đèn xanh đỏ, những màu áo nè nè lướt nứt qua hai bên cửa xe. Hắn vẫn còn văn khoăn không hiểu tại sao trong bữa tiệc tối nay, ngài cố vấn Stevenson, trung táo phong và thiếu táo hoàng lại vắng mặt. Nếu chỉ một mình Stevenson không tới dự thì còn có thể lý giải rằng vì người Mỹ bận việc hoặc vì không muốn tiếp xúc động đái với bọn sĩ quan và nhân viên người Việt. Nhưng thằng Phong và thằng Hoàng cũng không tới thì rõ ràng là có chuyện chi đây? Chuyện đó nhất định có liên quan tới ta đây. Ba thằng này đang có một âm mưu hành động gì ở sau lưng ta đây? Hàn dứa cặp lông mày rậm lại, đôi môi hơi dầu ra với một vẻ bất cần liều lĩnh. Kế hoạch Alpha do người Mỹ khởi thảo sau lại Jun Dainin đã đẩy sang ta tota bây giờ kế hoạch đã được thực thi hiệu quả không đứa nào có thể tranh giành công lao của ta được không nên đùa với đại ta vĩ hào. thằng vong và thằng hoàng thế nào cũng sẽ được ăn bùn ngài stevenson tài cán bị chặt thiết chân tay cũng chẳng làm nên trò chống gì về tới nhà hắn và tên thạch bước ngay vào gian phòng mà hắn chỉ dùng riêng cho việc ăn hút buổi tối hắn đi tới cái bàn động phủ khăn trắng xóa trên đã bày sẵn những món ưa thích để chuẩn bị cho hắn đón giao thừa đêm nay rót một cốc rượu lớn với tài sang nhậu cho tên thạch Tên này lặng lẽ, đón cốc rượu, nốc cạn một hơi rồi ra đấng chấn ngay giữa cửa. Vĩnh Hảo bỏ mũ, tháo găng tay, vứt lên mặt bàn, ngồi xuống ghế lấy thuốc hút. Bỗng anh nghe thấy một chàng tiếng đồ nhỏ, xen kẽ những tiếng đồ lớn rất âm dội lại. Ở trong cái phòng kín này, hắn không phân biệt được đó là tiếng pháo hay tiếng súng, và cũng không xác định được phương hướng. Tiếng đổ ngày càng nhiều hơn và hình như vừa lan ra xa, vừa tiến gần lại khu nhà của hắn. Quái lạ! Dân Sài Gòn đốt pháo, đón giao thừa sớm thế Mà loại pháo gì nổ nghe giống tiếng súng quá Tính chung điện thoại Déo cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn Hắn bực bội nện mạnh gót giày xuống sàn nhà đi tới chỗ đặt máy, cầm lấy ông nói Từ đầu dây đằng kia vang lại giọng nói ngọt suốt của Stevenson Alo, ngài đại tá Vĩnh Hào Alo, đại tá Vĩnh Hào kính chào ngài Cách đây 10 phút tôi đã lệnh cho đại tá Phong với chỗ ông Ngài muốn nói chúng tá Phong ơ À quên, ông chưa được biết là chúng ta phòng đã vinh thăng đại tá Chúng tôi đã trực tiếp trao quyết định và bộ lòn mới cho ông ấy hồi 2 giờ tối nay Vĩnh Hảo im lặng cánh môi Vì vậy mà chúng nó vắng mặt trong bữa tiệc tối nay Đại tá phòng được lệnh tới chú ông để nhận tất cả những thứ gì có liên quan tới kế hoạch Alpha, Các cuốn bằng ghi âm, những bản thảo và bản mã các bức điện mà Tư Bình đã nhận được và gửi đi Và tất cả những thứ gì có liên quan tới kế hoạch an Ông phải giao toàn bộ tài liệu đó cho ông phòng, Không được giữ lại bất cứ một thứ gì Ông có nghe rõ lời tôi nói không? Thưa ngài tôi nghe rất rõ Nhưng Tốt lắm Ông hãy chấp hành đi Lúc này tôi chưa thể giải thích nguyên do cho ông được Nhưng thế nào tôi cũng gặp ông để nói chuyện thêm Chúc ông năm mới nhiều may mắn Chào ông Vĩnh Hảo đứng xứng hồi lâu Tài vẫn không rời ông nói sau đó hắn bước nhanh tới gần thiên thạch nói nhỏ đóng cửa lại đứng gác ở ngoài bất cứ thằng nào cũng phải chờ lệnh tao mới cho vào thằng nào lôi tôi bắn bỏ luôn hắn lại bước nhanh vào trong phòng ngủ mấy phút sau hắn chạy ra mái tóc thường ngày vẫn được chải bóng sức dầu thơm này xoa xuống tay xuống chán mà cũng chẳng thèm vuốt lên hắn đứng ngơ ngác nhìn quanh tự tạ tất cả tài liệu liên quan tới kế hoạch Anva giấu trong cái hầm nhỏ dưới gầm giường của hắn đã không cánh mà bay. Hắn chạy tới chỗ đặt ống loa truyền thanh, bấm nút điện, gọi to bác sáng, người nấu bếp, anh toán, người hầu phòng của hắn. chẳng có ai thưa hết. Bây giờ hắn mới nhớ ra rằng khi ô tô của hắn về đây thì cái tổng chính đã mở toang, cả dãy nhà dưới dành cho người hầu của hắn đều đóng cửa tắt đèn. Chúng nó đi đâu hết rồi? Chúng nó lẩn về nhà một lúc hay là đi hẳn? đi với ai? Đứa nào đã lấy cắp tài liệu Chứ nó thông đồng với Việt Cộng từ bao giờ Tài liệu bị mất từ bao giờ Đây có phải là một đòn của thằng Phong không Ta bắt được chúng mày Thì tao không giết ngay đâu Tao sẽ dùng móc sắt móc vào hàm chúng mày Rồi treo lên Tao sẽ bẻ gãy từng lóng xương của chúng mày Tao sẽ nhổ từng chiếc đăng của chúng mày Rồi lại dùng búa đóng trả từng chiếc vào sọ chúng mày Tao sẽ xào từng miếng thịt của chúng mày hắn nhấn rằng Đứng nhìn chăm chầm và bất tường trước mặt cố tìm hết những cách trừng phạt khủng khiếp nhất đối với những kẻ đã lấy trộm tài liệu của hắn. tiếng súng đen từng hồi kèm theo những tiếng nổ lớn của lựu đạn và thủ pháo kéo hoán trở lại thực tại. có đảo chính hay sao? rõ ràng tiếng súng đang đổ đan khắp nơi. bọn nào nổi lên làm đảo chính thế gì? có lẽ thằng Stevenson sợ mất tài liệu vì cuộc đảo chính này nên mới sai thằng phong đến đây lấy về trăng. để tranh công hay để giữ thế? vậy thì bọn làm đảo chính này thuộc phe cánh của ta trăng. Dù thế nào chăng nữa thì ta vẫn có thể lợi dụng lúc nhớ nháo hỗn quân hỗn quan này để cho trôi việc mất tài liệu của ta đi Của đảo chính đã lộ ra thì còn nhiều tài liệu quan trọng hơn nữa cũng bị mất, bị phá hủy và rồi cũng chẳng ai mất công truy tìm đâu tiếng chuông rè rè và ngọn đèn nhấp nháy ở cạnh cửa báo hiệu có người xin phép vào phòng này Với nhào chạy sang phòng ngủ, mở ngăn kéo trước bàn đầu giường, lấy ra một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi chạy về chỗ cũ, đặt khẩu súng lên bàn ăn dưới tờ báo Hắn ngồi vào bàn, tay phải nắm chắc khẩu súng giấu dưới tờ báo, tay trái đưa lên vết ngực, hai lỗ mũi phập phòng thở gấp. Tiên phòng lai xe, đậu sát thềm nhà, rồi xài những bước dài, hùng dũng tiến vào phòng cách. Hắn thách dịch hết hàm hỏi tiên thạch. Đại tá Vũng Hào có nhà không? Tiên thanh gật đầu, tiên phòng bước tìm hai bước, thì nó cũng bước lên một bước, giữa tay trái dã dậu dừng lại. Tay phải nắm lấy bán khẩu súng ngắn đeo bên hông, tiên phòng ngạc nhiên hỏi. Trạch! mày không nhận ra tao à? chúng ta à đại tá phong đây mà tao cần gặp đại tá vĩnh hào có việc rất gấp tên vệ sĩ lắc đầu sao vậy mày dám ngăn cản đường không cho ta vào à? tên vệ sĩ hất đầu về phía ngọn đèn đỏ ở cạnh cửa đại tá vĩnh hào không cho ai vào trong phòng ông ta ư? tên vệ sĩ gật đầu và chỉ tay về chỗ đặt bộ salon tên phong tức giận học lên một tiếng đi tới chỗ đó ngồi phịch xuống ghế Đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn thằng Thạch vẫn đứng im trước cái cửa đóng chặt, hai chân hơi dạng dài, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ở bên hông. Tương Phong nghĩ thầm, chắc là chủ nó đã ra lệnh cấm không cho ai vào, chắc là chủ nó đang bận sắp xếp lại các tài liệu trước khi giao cho ta. Không thể dọa thằng Thạch được, nó trung thành với chủ nó, nó bắn dứt thạo cả hai tay, nó lại giỏi võ, nó là cái máy đánh bắn đâm chém trong tay vĩnh hào, ta cũng cần phải có một hoặc hai ba vệ sĩ như thằng này một thổi chuông vang lên, ngọn đèn đỏ ở cạnh cửa tắt đi, trong ngọn đèn xanh bật lên. Tên thành nhìn tên phong, rồi xoay những người đưa tay ra dụ mời vào. khi tên phong bước vào trong phòng, thì nó cũng bám quát vào theo, đóng cửa lại, rồi đứng chắn ngay giữa cửa với tư thế quen thuộc, hai bàn tay nắm chặt bằng hai khẩu súng da bên hồng. chào đại tá. tên phong vừa chào, vừa đi tới trước mặt bĩnh hào. tên thành không trả lời, cũng không mời khách ngồi tay trại hắn dựa lấy mép tờ báo làm bộ như đang giờ đọc báo, còn tay phải vẫn đắm chắc khẩu súng giấu dưới tờ báo. Hắn đã kịp sửa sang lại đầu tóc, quần áo và tỏ vẻ rất ung dung. Ngài Stevenson đã gọi điện thoại cho đại tá. Vĩnh Hào gật đầu. Đại tá đã chuẩn bị xong tất cả những tài liệu đó để giao cho tôi chưa? Vĩnh Hào lắc đầu. Tại sao vậy? Đại tá định chống lệnh của ngài Stevenson. Tôi đã nói với ông ta rằng tài liệu đó được cất giữ trong tủ sách ở văn phòng phủ tổng thống chứ không để ở đây. Tiên Phong cười nhạt. Ngài Stevenson và tôi đã được tổng thống cho phép mở cái tủ sách đó. Tài liệu không cất giữ tại nơi đó mà ở ngay đây, trong một cái hầm bí mật dưới giường ngủ của đại tá. Nếu vậy thì tài liệu đã bị đánh cắp mất rồi. Sao? Ông nói sao? Tài liệu bị đánh cắp tại đây à? Nó bị đánh cắp ở ngay trong tủ sách của văn phòng phủ tổng thống. Không kẻ nào có thể lọt vào đó và đánh cắp tài liệu. À, cái đó còn phải điều tra đã rồi mới kết luận được. Xin lỗi đại tá, tôi cho rằng ngoài ông ra, không ai có thể bớt sự tồn tại của những tài liệu đó và cũng không ai thấy cần phải quan tâm tới việc giấu giếm hoặc thủ tiêu những tài liệu đó. Đúng, ngoài tôi, ông và ông Stevenson ra, không còn ai nữa. Ngài đại tá muốn nói rằng tôi và ngài Stevenson đã đánh cắp những tài liệu đó. Cũng có thể là như vậy Nhưng nếu tôi và ngài Stevenson đã lấy được tài liệu rồi Thì tôi cần gì phải tới đây để nghe những lời nói xin lỗi Không lịch sự lắm của ông nữa Các ông lấy tài liệu Giờ ông đại tới đây để đổ vấy mọi sự bê bối lên đầu tôi Ông đã biết thằng đại ta bức nào này Có thể làm gì để đối phó với những trò hèn hạ ấy Tôi nghĩ rằng Ông sẽ tỏ ra rất thông minh Nếu ông sớm rời khỏi cái nhà này Tôi không đi khỏi đây Khi ông chưa giao đủ toàn bộ tài liệu Toàn bộ không sót một chi tiết nào Tôi nghĩ rằng tôi và ông đều phải chấp hành lệnh của ngài Stevenson Tôi đã nói với ông Stevenson là tôi không cất giữ tài liệu ở đây Nếu vậy thì ông phải đi cùng với tôi tới chỗ ngài Stevenson À à Vĩnh Hào dấn rằng kéo dài giọng. À à Thằng Phong, mày dám ra lệnh bắt tao chăng Tên Phong tái mặt bước lên một bước Đại ta Vĩnh Hào Đảm bao lâu nay ông đài đầu cái cổ tôi Ông kìm giữ chân tay tôi Không cho tôi được thi tố tài năng Lúc này ông nên sớm tự liệu đi Ông nên tránh sang một bên Đừng cản lối ngăn đường tôi nữa Nếu ông còn muốn làm ăn một trách bình thường Nếu ông không chịu đi cùng với tôi Tới chỗ ngài Stevenson Thì tôi buộc phải gọi dây nói Báo cáo để người Mỹ quyết định Trong phòng quay đằng sau Định đi ra nơi đặt máy điện thoại Đứng hào quá to Đứng lại Tay trái gạt tờ báo Tay phải trở xuống vào tiên phòng Hai bên gâm gâm nhìn nhau Bốn tên phòng khuỵu chân trái xuống, nghiêng người đưa tay phải sang bên thong để lấy súng. Phát đạn của Bĩnh Hào bắn hụt, làm bay mũ tên phòng, hắn định bắn tiếp nhưng bị cái bàn che khuất mục tiêu, rõ ràng lợi thế lúc này ở phía tên phòng, hắn đã rút được súng ra, những thứ kịp bắn thì ở sau lưng hắn đã có hai tiếng đổ liên tiếp, hắn ngã vật ra, dãy dãy mấy cái rồi lăn một vòng, nằm úp sát mặt xuống sàn. tên Thạch lặng lẽ như một con mèo đi tới chỗ tên phòng nằm, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn buông trọng xuống. Nó lấy chân, hất cái sắt nằm ngửa lên, dùng mũi súng ngắn, vạch mi mắt ra xem. Nó đã nhẹ một cái và mặt sắt chết, dầu đút súng vào bao, nước cầm mắt tí hí lên nhìn chủ, chờ lạnh. Vững hào vứt khẩu súng lên bàn, rút khăn tay ra lau trán, rồi với lấy chai rượu, rót đầy một cốc lớn cho tên thạch. Chờ cho tên vị sĩ uống cạn thốc rượu, hắn lại lấy một đứa xì gà châm hút mấy hơi rồi đưa cho nó và chỉ tay ra cửa. Tên Thạch lại nặng lẽ như một con mèo đi về chỗ cũ, đứng chấn ở giữa cửa. Những vàng cay cấn diễn ra liên tục trong khoảng 30 phút qua đã làm cho Vĩnh Ngạo mệt đã rời chân tay, hắn ngồi phịch xuống ghế, rót một cốc rượu uống cạn, sau đó chống hai khửu tay lên bàn, úp mặt vào hai bàn tay nhắm mắt lại hồi lâu. Tín chuông điện thoại giao lên làm hắn giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Chuông điện thoại lại giáo lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc cho tiếng chuồng cứ vang lên ít ngòi dục rã, chậm một điếu thuốc lá rồi đung đỉnh bước tới chỗ đặt máy. Hắn cầm ổng nói lên nhưng vẫn ngậm điếu thuốc bên mép, vẫn nhìn cái xác nằm co quắp dưới nhà. Alo, alo, đại tá Vĩnh Hào, đại tá Vĩnh Hào. Đại tá Vĩnh Hào nghe đây. Hắn hát dịch quát vào máy, làm bộ không nhận ra tiếng nói của Stevenson. Đại tá Vĩnh Hào đây à? Sao chậm vậy? ngài cố vấn đấy à? tôi đang chuẩn bị đón giao thư ở phòng bên nên không nghe thấy gì hết. đã tao phòng đã tới chỗ ông chưa? ông ấy đã tới đây rồi và đã đi khỏi đây rồi. ông đã giao đầy đủ tài liệu cho ông ấy chưa? tôi đã giao đủ hết cho ông ấy rồi. công việc giữa tôi và ông ấy đã được giải quyết rất nhanh. ông ấy đã ra về cách đây 20 mươi phút hoặc hơn một chút. sao tới bây giờ ông ấy chưa về tới chỗ tôi? tôi không biết. Sau khi ông ấy đi thì tôi con nghe nhiều loạt súng nổ Đúng ở gứng mà xe của ông ấy phải chạy qua Ông ấy đi có một mình Không có lái xe, không có vệ sĩ Thật mạo hiểm quá Sau nửa phút im lặng Stevenson răn rộng nói Tôi hiểu, tôi hiểu Đã tác phòng đã bị người ta giết chết rồi Vinh Hào im lặng nhếch mép cười Kéo một hơi thuốc dài ngon lành Nhưng tôi chưa hiểu người ta giết ông ấy để làm gì thưa ngài cố vấn, có lẽ người ta muốn đoạt lấy những tài liệu tối quan trọng đó. ông muốn nói là người ta muốn đoạt lại những tài liệu đó. Vĩnh Hào lại im lặng nhếch mép cười, đưa mắt nhìn xác tiên phong nằm co giữa nhà. Thưa tôi rất tức là giữa người việt các ông đã không thương lượng được các công việc cho ổn thỏa, cứ phải dùng đến súng đạn. vâng, thật đáng tiếc. tiếng súng đang đổ ran khắp thành phố, ngài đã bắt ông phong phải đi vào con đường nguy hiểm quá. ngài cố vấn ạ. Nhất là trong lúc rất nguy hiểm này Nhất là trong lúc rất nguy hiểm này À tôi hiểu Tôi hiểu rồi Ông Vĩnh Hảo ạ Ông nghĩ rằng người ta đã giết ông phòng Trong lúc một nhóm đạo chính đang nổ súng Ở khắp thành phố à? Tôi tin chắc là như vậy Tôi đang chờ xem kết quả ngã ngũ ra sao Tôi không có lực lượng ở trong tay Nên cũng đành làm như ngài đang làm Tôi chờ trong khi chờ đợi Tôi nắm lấy những thứ gì có thể giúp tôi đứng vững Trước bất cứ chiều gió nào Giống như ngài đang làm Từ đầu dây đằng kia, vọng lại tiếng cười hạ gây khoái trá của ngài cố vấn. Vẫn nhào cao mày hít một hơi thuốc, rồi ném bầu thuốc cháy dở vào mặt tiên phong. Ông có biết Tư Bình hiện nay ở đâu không? Thằng Hoàng hiện nay ở đâu? Ông có biết không? Tôi xin báo một tin vui là, thằng Hoàng đã dẫn đặc công nội thành tới chỗ giam Tư Bình trong bọn cảnh sát. Có tới một phần ba là nhân viên biệt động của Việt Cộng. Kết quả, trung tác Tư Bình và thiếu tá Hoàng đã được tự do. Và đang cùng với các lực lượng Việt Cộng Lọt sẵn trong đội thành Tiến công và các mục tiêu đã được lựa chọn trước Họ đã và đang tiến công vào dân độc lập Đại sứ quán Mỹ Tổng nhà cảnh sát Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô hướng tiến công chủ yếu trong chiến dịch mùa khô năm nay của họ là như vậy đó Ông đại tá trưởng phòng tình báo chiến lược ạ Ông đang nghe rõ tính lưu đạn và bộc phá của họ Đang đánh vào những nơi kiến trúc kiên cố đó không Tòa đại sứ Mỹ Bị đánh tới tầng thứ năm đó ông ạ Vĩnh Hảo buồn rồn cả chân tay Không trả lời được câu nào Stevenson lại đánh nhấn Trước chiều gió mới đặc biệt này Nếu ông có thể đứng vững được không Ông Vĩnh Hảo Dù cho Việt Cộng không chiếm nổi thành phố này đi nữa Dù cho chính phủ ông Tiệu vẫn chưa bị đánh đổ Thì việc ông giết đồng phòng để giữ lại những tài liệu đó Cũng không giúp được gì cho ông đâu Ông nên nhớ rằng tôi còn giữ một bản sao kế hoạch Alpha Do ông soạn thảo Cộng với những quận bằng ghi âm Ghi đầy đủ những lời ông nói về kế hoạch này Thông báo nhân quận phim và băng ghi âm, ghi đầy đủ những cuộc gặp gỡ giữa ông với Tư Bình, với Tặng Hoàng và các nhân viên khác của Tư Bình, do rằng ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại nhục ngỡ của kế hoạch Alpha thứ danh này. Trong ống nghe lại vang đến tiếng gãy khoái trá của Stevenson, nhưng lúc này Vĩnh Hạo đã tự trấn tĩnh lại, hắn cũng ghé sát miệng và ông nói và cười thật to để cho Stevenson ở đầu dây đằng kia có thể nghe được. Hắn cố tình dùng cái giọng lè nhè để nhại Stevenson. Ngài cố vấn, Ngài khoan đã, Ngài tưởng chỉ có người Mỹ mới biết cách sử dụng kỹ thuật ghi hình và ghi âm thôi. Tôi cũng có đổi những quận phim cộng với những băng ghi âm tuyệt vời như của Ngài. Hơn nữa, tôi còn có cả quận băng ghi những cuộc đối thoại của Ngài khi Ngài gặp dân một số người Mỹ có dân tiếng, như Trung tướng Edward Lansdale chẳng hạn. Những quận phim và băng ghi âm ấy chứng minh rằng tôi đã làm việc nghiêm chỉnh, khôn khéo, dưới sự điều khiển tối tệ của ngài và chính ngài là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thất bại đục nhã của cái kế hoạch an toàn danh của ngài. quả một mình ngài thôi, hahaha. <cười> Vấn hào lại cố giận thêm mấy tiếng cười thật chối tai để nhạo Stevenson, nhưng tên này tỏ ra rất bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng trả lời: ông đại tá à, ông nên nhớ rằng tôi là một người mỹ. Bất cứ thất bại nào của chúng ta ở trên mảnh đất này đều do người Mỹ gây ra, nhưng trách nhiệm bao giờ cũng ở phía người Việt các ông. Người Mỹ bỏ tiền ra chính là để khi thắng lợi thì người Mỹ được hưởng, khi thất bại thì người khác phải chịu trách nhiệm. Nếu không thì ai dạy gì mà bỏ tiền ra, Hứ ông đại tá, sợ ông kém thông minh đến mức không nhận được nổi những điều sơ đẳng ấy. Bây giờ ông định làm gì với những tài liệu quý giá ấy của ông? Tất nhiên là tôi sẽ sử dụng nó một cách có lợi nhất. Tôi tin rằng người Mỹ có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng khó có được những tài liệu quý giá như vậy. Thằng Hoàng sẽ dẫn bọn đặc công và bọn việt cộng đội thành tới chỗ ông đấy. Cũng có thể chúng nó tới chỗ tôi, mà cũng có thể chúng nó đang đưa nhau tới chỗ ngài đấy. Chỗ tôi ở có lực lượng quân cảnh bí bảo vệ cẩn mật hơn nữa. Đây là khu dân sự, việt cộng sẽ không đánh vào khu dân sự. Hay là ông tới chỗ tôi ngay bây giờ Chúng ta cùng nhau tính chuẩn tự vệ Cho qua những ngày ảm đạm này Cảm ơn ngài Ngài hãy lo lấy thân ngài Biệt công không đánh vào khu dân sự Nhưng nơi ngài ở Có quân cảnh Mỹ canh gác, Ngày đêm lại không phải là khu dân sự Ngài hãy lo lấy thân ngài Chào lúc gấp quá không kịp mặc quần đâu Còn ở đây tôi sẽ tự lo lấy cho thân tôi Tôi sẽ cùng với thằng Thạch Chống giữ đến cùng Chắc ngài đã được ngài nói về tài bắn súng của nó Và của tôi rồi nhỉ ông cút bao nhiêu viên đạn cũng tạm đủ để bắn cầm cự một vài ngày. ông ấy hủy những tài liệu ID đừng để rơi vào tay việt cộng. ông ấy tập trung tất cả những liều ma túy mà ông có vào một cốc rượu để uống cạn nó để chúc cho sự công tác giữa tôi gửi vợ ông ngày càng chặt chẽ gắn bó. cảm ơn ngài, nếu có khỏi được cơn bế cố nguy hiểm này, nhất định tôi sẽ tìm gặp ngài để mừng ngài một cốc rượu tương tự. tôi cũng xin nói một lời chân thành trước khi đường dây bị cắt đứt tất cả tất cả những tài liệu ấy hiện nay ở trong tay việt cộng rồi ở trong tay việt cộng rồi ngài có nghe rõ không ngài cố vấn thằng phong đã bị chết oan uổng vì ngài đấy ngài cố vấn ạ đứng hào ném bông nói xuống đất mà kệ tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi hắn ta tới gần cái xác cúi xuống chăm chú nhìn bộ mặt méo sạch vì đau đớn trước khi chết của tên phong hắn đập mạnh vào cái mặt ấy rồi giơ tay với tên thạch hắn nói dần mạnh từng tiếng một Mạng sắc thằng này ra xe của nó, lái xe ra ngã tư đường phía tay phải, cách đây một cây số, đốt xe đi, chạy thật nhanh bởi đây, hiểu chưa? Tên vệ sĩ gật đầu, cúi xuống ôm ngăn lưng cây sát, nhẹ nhàng sốc lên vai. Từ cái miệng máu dịch của tiên phòng, một dòng máu đen sẫm ọc ra, kéo thành vệt dài theo đường đi của tên vệ sĩ. Hàng canh tay tiên phòng đu đưa và cái đầu gật gật theo nhịp bước của tiên thạch. Vĩnh Hào nhìn đống máu tụ lại ở giữa phòng, rồi bỗng nhìn thấy lậm rằng muốn ói mửa Hắn bức bội tới bàn ăn rót một cốc rượu uống cạn Tại sao ta lại yếu đuối đến mức này Từ trước tới nay Mùi máu người chỉ làm ra thêm măng ngái Phấn chấn kia mà Tình hình chưa phải là đã tuyệt vọng Ta sẽ cùng thằng Thạch cầm cự cho tới lúc có quân cứu viện Việt Cộng không thể làm chủ thành phố này được Mấy chục bạn quân Cộng Hòa Và quân Mỹ ở nội ngoại thành Không chịu để mất Đô Thành Cứ coi như thằng Phong đã tới đây lấy tài liệu Và trên đường về thì gặp Việt Cộng nó bị bắn chết tài liệu bị cướp đoạt có thấy tôi thằng Stevenson thì dọa ra vệ tôi cho nó không dám đưa những cuộn phim và băng ghi âm đó ra công khai đâu chỉ nó sẽ bị hở lưng trước đã nó cũng muốn bùi sâu câu chuyện này đi cho yên thân hắn tự nhủ tâm như vậy và dần dần thấy yên lòng hơn hắn kéo chai rượu với mấy đĩa thức ăn tới gần và lặng lẽ ngồi nhậu khẩu súng của hắn và khẩu súng của tên phong đặt trước mặt những loạt súng đồ khá gần làm cho hắn ngừng nhai Chăm chú nghe ngóng, rõ ràng là tiếng súng AK rất đanh, rất đóng dạc. Ngồi trong phòng này thì không xác định được hướng súng nổ, mà chạy ra ngoài để nghe ngóng thì hắn lại không dám. Hắn phải tay một tay suốt đời rồi lại tiếp tục nhậu. Bỗng có tiếng mở cửa, đóng cửa đầm đầm và tiếng chân người chạy ở phòng ngoài. Hai tay hắn chụp luôn hai khẩu súng, mà thắn gầm gầm nhìn ra cửa, cánh cửa mở tung ra, tên thạch một tay ôm bụng, một tay cầm súng loạn trọn chạy vào nó khụ hai chân xuống, ngơ ngác nhìn chủ, rồi bầy bầy khụ xuống về phía sau gào lên. Việt cộng! Nó chống tay cố đứng dậy nhưng lại ngã rúi xuống, rồi vật ngã ngửa ra nằm đè lên đống máu tụ đen ở giữa nhà. Vững hào hốt hoảng chạy tới nắm lấy bài đó lắc lắc, hỏi dồn. Việt cộng đâu? Việt cộng đâu? Chúng nó tới đâu rồi? mắt tiên thạch trợn ngược lên, miệng ngáp ngáp, người uấn cong cứng lên rồi rưỡi dần xuống, đầu ngạo sang một bên. Vĩnh Hào đứng phát dậy, chạy ra đóng chặt cửa lại, quay trở về chỗ cũ, bước hai khẩu súng lên bàn, ngồi phịch xuống gấy, hai tay buông thóng, mắt ngó chân chân và chai rượu đặt trước mặt. Thế là hết, thế là hết, tên vị sĩ trung thành, trôn giữ cuối cùng của ta, đã bị giết chết rồi, làm thế nào bây giờ? Tạng Hoàng đã dân đặc công và biệt động đội thành tới gần đây rồi, sắp đánh vào nơi trôn tranh cuối cùng của ta rồi. Không để cho Việt Cộng bắt sống, không bao giờ. Tự xử mình trước đi chứ không để bị việt cộng sư tử. Chúng nó không bao giờ tha cho thằng đại ta Vĩnh Hào này đâu. Đột nhiên, hắn cầm cốc rượu uống cạn rồi chụp lấy khẩu súng, đưa lên tay dương, nhắm mắt lại. Nhưng hắn lại buông xuống, lặng đẽ nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy, những ngón tay như bị trượt rút đau cứng. Hắn chỉ quen bắn người, hắn không cố gan bắn vào đầu hắn, nhất là lúc này, khi chỉ có một mình hắn, đơn độc, chơi tròi, cả tinh thần và thể xác cũng bị suy sụp một cách thiểu não như thế này. Ông hãy tập trung tất cả những liều ma túy đủ dùng cho một vài tháng ấy và một cốc rượu uống cả nó để thúc tôi sự cộng tác giữa ông và tôi ngày càng gắn bó chặt chẽ. Còn đám bỉa mai, ác độc của Stevenson lại vắng vẳng bên tay hắn. Hừ, Stevenson, tao thức rằng không có cách nào đưa mày sang thế giới bên kia cùng với thằng đại ta phòng. con cưng của mày. Nhưng sự nghiệp của mày cũng theo cái kế hoạch an toàn này mà tan tành như mây khói mảnh đất khắc nhật này không phải là nơi mày lập lên công danh mà lại là nơi chôn bùi cả cuộc đời mày nữa đó. hắn đứng dậy, thân thể bước đi như một cái máy. hắn vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy cái hộp nhựa vuông mang về bàn rượu. hắn rót ba cốc rượu đặt thành hàng ngang thông dòng trước mặt. hắn tần mẩn đếm lại từng ống thuốc trong cái hộp, còn hai ống, mỗi ống chứa hai liều dùng trong hai ngày, vị chi bằng bốn hai liều, thừa đủ cho một cái chết nặng nề, nhanh chóng, chắc chắn không đau đớn. Hắn đổ hết bốn hai liều ma túy vào một cốc rượu, lấy cái tiều nhỏ quến cho tan hết, rồi ngựa cầu uống cạn một hơi, sau đó uống tiếp liền hai cốc rượu nữa để áp lôi thuốc hát đắng đi. Hắn chân một đứa gì gà, sửa lại tư thế ngồi cho thật thoải mái. Chất thuốc ngấm rất nhanh, chỉ ba mươi giây sau, hắn cảm thấy có một cái gì chạy dần dật từ ngực tỏa ra tứ chi, đồng thời lại thấy tê dại, lạnh cóng từ đầu ngón chân, ngón tay lan dần về phía ngực. Điều sư gà trong tay hắn tự nhiên rơi tuột xuống đất, rồi hai tay hắn cũng buông thẳng xuống. Hắn há mồm định kêu lên, nhưng môi và lưỡi hắn đã tê dậy, có cứng lại rồi. Hắn đảo mắt nhìn những thứ đặt trên bàn rồi ngước lên nhìn ngọn đèn ống gắn trên tường đối diện. Ánh sáng màu trắng chuyển dần thành một bầng tròn màu da cam, màu đỏ, màu đỏ cứ sẫm dần, sẫm dần, đột nhiên lóe lên thành một luồng sáng màu tím nhức nhối, rồi một bức màn đen kịt chụp xuống đầu hắn. Sáng hôm sau, Hoàng ăn mặc chỉnh Tề đứng ngắm bút trước tủ gương Theo lệ thường, sáng 30 Tết Các sĩ quan và nhân viên cấp dưới ở cơ quan của anh Cũng tập trung để mang quà lễ Tết Thượng Cấp Tùy theo mức lương Mọi người phải đóng góp tiền để chung nhau sáng món quà đó Và để tổ chức bữa tiệc mừng năm mới tối 30 Tết Làm như vậy, đều tiện cho tất cả Thượng Cấp và Hạ Cấp Cũng được tự do đón giao thừa và đi chơi xuân Ai muốn lễ riêng, chúc riêng thì tùy Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nghe thấy một giọng nói quen quen. Mời ngày thứ tá mơ hoa đón xuân mới. Anh mừng đến tiếu cả hai chân này. Chị Phúc, chị Phúc đặt cánh hoa xuống trước mặt anh. Chị bao từng lại hoa làm bộ giới thiệu hàng, nhưng lại nói dành giọt với anh. Tối nay cậu ở nhà, đừng đi đâu. Khoảng 8 giờ tối, có liên lạc tới chuyên... có liên lạc tới, truyền đặt nhiệm vụ đặc biệt cho cậu. Người đó mặc áo dài, sa tanh màu lam, đeo chuối hổ phách, cầm hai bông vạn thọ ở tay phải. "Hai, đón gió tự ở đâu? Trả đây, công viên Tao Đàn, nhớ nhé." Triệu Phúc tay nhặt từng bông hoa sắp xếp, xếp lại thành bó, miệng nhắc lại một lần đưa ám hiệu và mật cầu liên lạc cho Hoàng Nhớ Ký, giở tới cười nói thật to. "Hoa lại đẹp nhất đô thành đó, ngài thiếu tá ạ. Sang năm mới, ngài sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ thăng quan tiến chức, sẽ chiếm được trái tim của những cô gái đẹp nhất đô thành." Anh mỉm cười, thật tiền rồi ôm bó hoa bước đi theo con đường mòn quen thuộc hàng ngày để tới nơi làm việc cho nhiệm vụ đặc biệt cho ta ngay trong đêm 30 Tết này ư lạ thật liên lạc viên chắc chắn là một cô gái bị mặc áo dài sa tanh màu lam đeo cho hộ phách chứ mà một cô gái đến nhà ta tối 30 Tết sau đó cùng đi chơi phố với ta thì không ai có thể nghi ngờ được những nhiệm vụ đặc biệt chi vậy câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu anh suốt ngày và anh cảm thấy cái ngày 30 Tết năm nay sao mà dài vậy Đúng là dài như một ngày chờ đợi Đến 7 giờ tối Anh lại đắng bộ vào Đi vòng một lượt qua nhà thờ lớn Cho tới khoảng 8 giờ kém 10 phút Thì trở về nhà Anh phải làm như vậy vì 7 giờ rưỡi tối nay Chúng nó bắt đầu nâng cốc Trong bữa tiệc mừng xuân Nếu anh ở nhà Nhớ có thằng sư quan ôn dịch nào Thứ rủ anh cùng đi Thì rất khó xử trí Trốn không dựa tiệc Để đi chơi với người tình Là một chuyện mà ai cũng có thể tha thứ cho một sứ quan trẻ tuổi chưa vợ Anh ngồi vào bàn ngắm nghía những thứ mà anh đã tốn công sắp đặt để đón khách. Sau khi đã chuyển dịch lạ hoa, chậu cảnh, bộ đồ trà, mấy lần mà vẫn chưa vừa ý, anh bực mình bỏ đó, lấy thuốc trầm hút. Chốc chốc anh lại đưa tay lên xem đồng hồ. Có tung gáo cửa nhảy nhảy. Anh đứng dậy xem đồng hồ một lần nữa, rồi vội vã ra mở cửa. Một cô gái mặc áo dài xòe tanh màu lam, đeo chuỗi hồ phách lấp lánh, tay phải cầm hai bông bọt thọ vàng tươi, tay trái mang túi sách màu xanh nhạt, gật đầu chào anh. Rồi đôi mắt nhìn xung quanh trước khi bước vào nhà Anh cúi xuống pha trà tiếp khách và cảm thấy khách đang chăm chú nhìn mình Nhưng khi anh ngước mắt lên thì lại thấy khách đang gắm những đồ vật Bày trong phòng một cách rất tự nhiên Cô gái đã đặt hai bông vạn thọ lên bàn Còn cái túi sách thì ôm vào lòng Hoàng không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái Nhưng anh đã có thể kết luận được rằng Đó là một người đẹp Có đôi mắt đẹp và thông minh Mũi và miệng rất thanh tú Mở tóc để xoăn ngăn vai như kiểu nữ sinh Bàn tay giỏ nhánh thon thả Chị Phúc nhờ tôi tới hỏi xem Đêm nay anh đón giao thừa nơi đâu Tôi đón giao thừa ở Công viên Tao Đàn Hai người cùng mỉm cười Hoàng cảm thấy cô gái nhìn mình một cách thiện cảm Không tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị quá Anh chuẩn bị để đi với tôi nay bây giờ Mang súng theo Các thứ tiền bạc vật cuốn cũng mang theo luôn Không trở về nơi này nữa Đi đâu Cứ đi rồi sẽ biết, nhanh lên, xếp những thứ mang theo vào trong túi này, nhớ mang đeo hết cả giấy tờ đi, có lúc cần dùng tới. Cô thỏ tay vào trong túi sách, lấy ra một khẩu súng ngắn rồi đưa túi cho anh. Anh hơi ngỡ ngàng khi thấy bàn tay bị bằng xinh đẹp của cô cầm khẩu súng một cách rất gọn gàng, thành thạo. Mười phút sau, họ ra khỏi nhà, đi được mấy bước, cô gái đưa tay lên, khoác vào tay anh, buộc anh về giữ nhịp đi tùng thẳng, không vội vàng, trong hợp với cảnh hai người du xuân đón giao thừa. Hoàng đánh bạo gợi chuyện. Cô biết tôi tên là Hoàng rồi, nhưng tôi chưa được biết tên cô. Anh cứ kêu tôi bằng Lan, Hương Lan, Ngọc Lan hay Mai Lan. Cô gái nước cầm mắt trong chảo nhìn anh mỉm cười. Hoàng Thị Lan, vậy thôi. Tên thiệt hay tên giả đấy? Ôm, anh tò mò quá. Nếu anh ưng đó là tên thiệt thì thì nó là tên thiệt của tôi đó, thiệt thiệt đó. Hai người cùng cười khúc khích. Hoàng cảm thấy tay cô gái đúng lấy tay anh chặt hơn trước. Cô gái dẫn anh đi trong mấy phố lớn mà anh đã từng qua lại nhiều lần rồi rẽ vào một con phố nhỏ. Anh lại hỏi, đi tới đâu vậy? Đi tới công viên táo đàn, đón giao thừa hỏi chi mà hỏi nhiều quá. Cô gái lại ngước mắt nhìn anh mỉm cười, Hoàng cũng mỉm cười nghĩ thầm. Nếu đi nhận nhiệm vụ đặc biệt mà cứ được như thế này thì ta có nhận một ngàn nhiệm vụ đặc biệt trong một năm, không lo ngại chi hết. Từ một căn nhà nhỏ Có hai người đàn ông bước ra Một người hỏi nhỏ là đây à Vâng Vào đây Vào trong nhà Đang chỉ vào một người chạc 40 tuổi Nói với Hoàng Đồng chí thay mặt cấp trên Sẽ ra nhiệm vụ cho anh Người đó chăm chú nhìn Hoàng Rồi nói nhỏ Chúng ta cần tới số nhà 125 Đường võ tánh Để giải thoát cho một cán bộ quan trọng của ta Bị địch giam giữ tại đó Anh có biết thằng Trung úy Cảnh sát hai đăng vàng không Biết à Tốt lắm nói chỉ huy bọn cảnh sát canh gác ở đó. trong số 18 cảnh sát có bốn người là nhân viên biệt động của ta. anh và hai đồng chí đặc công đóng giả sứ quan ngụy cùng với cô Lan sẽ tới đó. kể ra thì bốn đồng chí biệt động ở đó cũng có thể làm được việc, nhưng muốn chắc chắn hơn đến chúng tôi cử thêm bốn người nữa. anh vài dùng bưu bắt băng được thằng hai trăm vàng, còn bảy đồng chí kia sẽ bắt 14 bốn tên còn lại. nhớ là người của ta có một cái khăn trắng bắt ở vai hoặc khoảng trên cổ. Trung sĩ Tâm là tổ trưởng chỉ huy tổ biệt động ở đó. Anh mới liên lạc và hiệp đồng cho tốt. Cô Lan biết Trung sĩ Tâm rồi, khỏi lo no lầm lẫn, cố gắng bắt gọn. Nhưng nếu cần thiết thì cứ mạnh tay đổ súng, không sao hết. Xong việc thì anh cùng với bài đồng chí ấy bảo vệ đồng chí cán bộ về tới đây an toàn. Sau đó anh sẽ được biết nhiệm vụ tiếp theo. Anh có cần hỏi thêm gì không? Không ạ. Vậy thì đi ngay đi, cô Lan sẽ dẫn đường cho các anh. Chú ý liên lạc với các bộ phận khác của ta cũng đi làm nhiệm vụ ở hướng đó, Lan nhé vâng ạ công việc của họ được tiến hành đơn giản và thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến vì tên hai Đăng Hoàng sau khi khóa cửa chốt chặt tư bình trong phòng ngủ đã lôi tất cả bọn cảnh sát sang phòng bên để nhậu nhẹt đón sân khi họ tới nơi hai Đăng Hoàng nhận ngay ra thiếu tá Hoàng người đánh nhiều lần cho nó tiền ăn dài nên nó bồn vã mời chào các ngày sứ quan của võ phòng phủ tổng thống và bàn rượu và đặc biệt tỏ vẻ sung sướng đối với Lan mà hắn đoán là người tình của Hoàng chiều sau 15 phút Họ đã trói gọn cả bọn cảnh sát lại. Chú Sư Tâm đã mở khóa đón Tư Bình ra. Họ chơi nằm hai toán yểm hộ lẫn nhau trở về nơi tập trung ban đầu. Một cô gái bận bà ba đen tiến đến sát Tư Bình gọi khẽ. Chú Tư! Anh có nhìn mãi mới nhận ra khuôn mặt xinh rắn đáng yêu của Hạnh, con gái út của bác Tư Hồ Tiếu. Anh buồn cười hỏi. Cháu Hạnh đâu hả? Bà má cháu vẫn mạnh giỏi chứ. Chú Sư Tâm cũng đi với chú đó. Hạnh nhấn đầu cười khúc khích Rồi đưa cho anh một vật gì đen đen Trong bóng tối anh chưa nhận ra là vật gì Chú cầm lấy cái này để giữ mình Rồi đi theo cháu nhé Anh đón lấy vật đó Một khẩu súng ngắn kiểu P38 Anh đốt nó vật túi quần sau và hỏi lại Đi theo cháu tới đâu Thế chỗ ba ma cháu Rồi lại đi nữa Đi đâu nữa Cháu không biết ạ Chúng chị Tâm có đi không Có chứ Hạnh lại cười cái đầu nghiêng nghiêng tinh nghịch chính của tâm nói nhỏ bên tay anh. Ta đi ngay cho kịp chú ạ. Sắp tới giờ nổ súng rồi. Đêm nay ta sẽ nổ súng ở khắp các tỉnh thành, thành phố, thị xã, thị trấn. Sẽ đánh lớn vào các căn cứ Mỹ, ngụy ở nội ngoại đô thành này. Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt chú ạ. tôi Bình hít mạnh một hơi và nhắm mắt lại để nán xúc động. Anh thấy người nóng gian lên và cay cay hai mắt. Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt đánh ngay vào sào huyệt hang ổ của chúng nó, đánh ngay vào đầu não tim gan của chúng nó. hướng chủ yếu của ta trong đồng xuân này là như thế đó. làm sao bọn địch có thể phán đoán nổi kế như binh tuyệt dụng này của ta được? anh lặng lẽ bước theo hành lên lội trong các ngõ hẹp trần trệ, mắt căng ra để nhìn xuống đất, cố tránh không bước phải những đống rác đống gạch ngói bùn. đến lúc anh đứng lại gần đầu nhìn lên nền trời đen như mực, nhìn trầm xa bắt đầu để định phương hướng. Tâm đi sau anh, lấy tay ấn khẽ vào lưng anh, anh bìm cười, mắt vẫn nhìn tròm sau, chân lại bước tiếp và cảm thấy như mình và đôi trai gái này đang đi, càng ngày càng gần tới tròm sau chỉ đừng lấp đánh kia. Hoàng được nhận một khẩu AR-15, bác quản lựu đạn và được giao nhiệm vụ dẫn đường cho một tổ đặc công ba người, tới nhà tên đại ta Vĩnh Hảo bắt sống nó, thu toàn bộ tài liệu rồi phối hợp với các phân đội khác, tôi giữ khu vô đó cho tới khi có lệnh mới. Người trưởng huy của anh là một thanh niên khoảng 21-22 tuổi, bóc dáng nhỏ nhắn, có đôi mắt rớt sáng, nói gọn nhiệm vụ cho cả tổ. Chúng ta chơi làm hai, đồng chí này. Anh chỉ vào Hoàng làm cho Hoàng vừa ngỡ ngàng vừa xúc động vì hai tiếng đồng chí mà anh đã dùng để gọi Hoàng một cách rất tự nhiên. Đồng chí tên là gì? Hoàng à, đồng chí Hoàng cùng với đồng chí Tân đi trước, tôi và đồng chí Hiệp điểm mỗi phía sau, tên tôi là Tráng, nhớ nhé. Lúc này khắp nơi đã nổ súng rồi, chúng ta phải tiến thật nhanh cho nó chạy trốn mất, nhưng phải hết sức chú ý, kèo vấp phải những toán địch đi ứng cứu các nơi. Nếu gặp địch ngăn đường ta không được ham đánh, phải cố gắng tìm đường vòng tránh để nhanh chóng tiến tới mục tiêu quy định. Trường hợp buộc phải đánh thì đồng chí Hoàng và đồng chí Tân cứ bứt lên trước này, tôi và đồng chí Diệp cầm cự, đánh là hướng địch. Chúng tôi sẽ cố đuổi theo sau cho kịp, nhưng nếu không kịp thì hai đồng chí phải độc lập hoàn thành nhiệm vụ, chớ có chờ đợi nhau để lỡ thời cơ. Đặc biệt chú ý đến tên vệ sĩ của thằng Vĩnh Hậu phải tiêu diệt nó ngay từ phút đầu tiên thì mới bắt được chủ của nó. nó,ó cả rồi chứ. Tất nhiên là gió cả rồi. Còn đứng ở đây thì chưa thể thấy được vướng mắc gì, đã tôi nói đó rồi thì vướng mắc nào cũng phải do mình đi hoạt mưu trí mà giải quyết lấy, chứ còn hỏi ai được nữa. Tân vừa cười vừa trả lời thay cho cả tổ. Họ lâm khom men theo các cóc tối của hệ phú, đến lúc và tiến từng người qua các ngã ba Ngã tư hoặc qua những đoạn đường có dầu đèn sáng Tiếng súng đổ ngày một dồn ở bốn phía xung quanh, có lúc có hàng loạt tiếng nổ lớn rất âm làm rung chuyển cả đất dưới chân họ. Hoàng lo lắng nhìn người chiến sĩ đặc công lầm này đang tiến sâu anh độ ba bước, anh không cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng lại thấy rất hồi hộp. Anh chỉ biết nhào vào thằng Tứ Hào thôi, còn đừng đi lối lại trong nhà nó thì anh chưa hề biết, liệu nó có chui xuống hầm ngầm để cố thủ không. Nghe nói cái ông đặc công này tài nghệ điều luyện lắm, họ có thể đan đòi và khắp mọi nơi lấy đầu tướng giặc như lấy vật trong túi. gặp trường hợp phải dùng đến kỹ thuật đặc công thì ta sẽ muốn may ra sau đây. đi theo thì chỉ làm vướng chân người ta, làm lộ người ta. mà đứng ngoài để một mình người ta vào thì sao tránh khỏi tiếng nhấp nhan thỏ đế. hoàng thấy bộ quần áo trên người nhất là đôi giày đến ra cứ kêu cồn cộp trên vỉa hè. mặc dù anh đã cố nhón chân, thật là không phù hợp với công việc anh đang làm. anh thẩm trách nan không báo trước cho anh biết để anh thay quần áo ngụy trang và đi đôi giày vải đế cao su nhưng rồi anh lại mỉm cười với ý nghĩ đó. Lan là làm sao biết trước được công việc này của anh. Tới một ngã tư đường cách nhà tên đại tá Akon độ 800m anh thấy một chiếc ô tô chạy trầm chậm, chậm ngược chiều với hướng tiến của tổ. Anh nép vào một gốc cây, với tay làm hiệu cho mọi người dừng lại vì anh đã nhận được ngay đó là ô tô của cơ quan tình báo của tổng thống. Anh nói khẽ với tân. Sao của bọn thằng vững hào đó theo dõi xem chúng nó định làm gì ở ngã tư đường này. Từ trong xe. Một người mặc áo lính dù, năng nổ bước xuống, mở nắp che ổ máy, cúi xuống, nới húi gõ vặn, đôi nửa phút. Sau đó hắn lùi ra, ném một vật gì đó vào trong ổ máy, một tiếng nổ bục, kèm theo một ngọn lửa xanh bùng lên và mùi xăng cháy khét lẹt. Hắn xoay người bước nuôi, bây giờ Hoàng mới nhận ra đó là thằng Thạch với hai khẩu súng gắn kè kè bên hông. Anh nói khẽ với tân, thêm vị sĩ của thằng bước ngào đó, phải tôi giật ngay. Anh mở khóa an toàn của khẩu AR-15, bắn một loạt. Tiên Thạch phản ứng rất nhanh, nó rút súng ra bắn luôn hai phát về phía Hoàng đang đấp. Tần đưa súng lên, bắn điểm một phát ba viên. Tiên Thạch ngã trúi xuống những lại vùng dậy ngay, vừa ôm bụng chạy loạn trọng, vừa bày súng bắn về phía sau lưng. Tráng và Hiệp tiến lên, sau khi nghe Hoàng báo cáo, Tráng cử anh vượt qua ngã tư tới chỗ cái xe đang cháy xem trong đó có tên đứng hảo không. Khi Hoàng chạy vòng ra phía sau cái xe để tìm lối mở cửa, thì cả tổ đã vượt qua khu vực chiếu sáng và triển khai yểm hộ anh. Anh nín thở trui vào xe, lôi cái xác tên phòng ra, tìm tài liệu, vũ khí, nhưng chẳng thu được cái gì trên người nó cả. Anh chạy về nơi tổ đang bố trí. bảo câu anh, trong xe chỉ có xác thằng Đại tá Phong thôi. Có chắc là không phải xác thằng Vĩnh Hào không? Chắc chắn là như vậy. Nếu thế thì thằng Vĩnh Hào còn ở nhà, chứ chạy đi đâu được, thằng vệ sĩ của nó bị thương vào đâu. Và bụng dưới, tên trả lời tay hoàng, nó chỉ chạy được nhiều nhất là 3 phút nữa thôi tiếp tục tiến, tráng hạ lệnh, cả tổ lại theo đội hình cũ, lợi dụng bóng tối, giấy tường nhà, tiến nhanh theo hướng mà tên thạch vừa chạy đi. Hoàng vừa tiến vừa chú ý quan sát xem tên thạch có ngã xuống đâu đây không. Anh tin rằng loạt đạn dài của anh bắn trúng được, tuyến nào thì anh hồi hộp quá nên chẳng nhăm cẩn thận và hai tay cầm súng cũng đun lệch bảy. Từ ngày anh đi lính cho quốc gia tới này anh bất chỉ tập bắn bia, chứ chưa trương gắn bắn vào một người nào cả. Thằng thạch bị thương vì loạt đạn AK của tinh. Anh ta chỉ bắn của ba viên và đã biết bắn chúng vào đâu, giỏi thật. Hoàng nghĩ thầm, mặt vẫn chú ý tìm vật chuẩn để dẫn tổ đi không lạc. Đây rồi, anh chỉ vào một cái cổng sắt. Tân không người vượt lên trước, nhưng vẫn ngoái đầu lại để tìm Tráng và Hiệp. Tân hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh cổng mở toan. Anh nhô người lên quan sát vào bên trong và thấy dưới ánh đèn sáng choang cầu nhà trong cũng mở toan. Tráng và Hiệp đã lên tới nơi. Chỉ nhìn qua một lượt, chàng đã quyết định có thể là thằng vệ sĩ đã chết thằng búng Hào trôn treo đường khác rồi vì vậy nên nhà cửa im mắng như thế này bây giờ hoàng và tân sụp luôn vào cửa chính tôi bảo nhược vào phía sau tìm lối vào qua cửa sổ anh nói riêng với hoàng chú ý nhận nhau kẻo bắn lầm nhé chàng hất tay cho tân và hoàng tiến trước hai người vượt qua cái sân rộng lọt vào trong phòng thứ nhất thấy cửa thông sang phòng thứ hai cũng để ngỏ họ lại sang phòng thứ hai vẫn thấy vắng lặng như tờ không động tĩnh gì hết có lẽ trắng đã đoán đúng, vĩnh hào đã chuẩn đi nơi khác rồi. tần vĩnh hoàng rồi chỉ xuống nền nhà, hai tiệt máu chạy dài suốt dọc căn phòng, rồi thấy cửa phòng thứ ba, hoàng bước ngón chân tới cái cửa đó, vặn quạt nắm cửa đẩy mạnh vào, rồi nhảy nép sang một bên, chén nòng súng vào trong. sau một giây, anh lao vào phòng, nhưng lại đứng sững luôn trên sàn nhà, xác tên thạch nằm rũ dài, và sau cái bàn đầy bát đĩa trái cốc là xác tinh vĩnh hào ngồi trên ghế, mắt trợn ngược một dòng máu đen sì chảy từ cái bộ má hốc xuống ngực áo dính đầy quấn bội tinh hắn đã chết mùi máu lẫn với mùi rượu mạnh và khói xì gà làm cho hoàng nhanh mặt lại nhưng anh vẫn cố nín thở tiến tới trước mặt vĩnh hào anh nhặt một bò ống thuốc bút nan lốc cạnh cốc rượu nhắm mắt lại để xem dòng chữ ti của nhãn thuốc trắng và tần đã mở được cửa sổ phòng ngủ chạy sang hoàng báo cáo với trắng hắn từ từ bằng một liều ma túy rất mạnh hắn mới chết trước đây mấy phút chắc là sau khi tên vệ sĩ của hắn bị chết, hắn mới uống thuốc độc tự tử. Tân hỏi ngay tài liệu của nó ở đâu? Cung người đã tới đây lấy tài liệu rồi. Tráng vừa đút khẩu súng ngắn của bích hào vào túi quần sau vừa trả lời. Vừa đôi qua phòng ngủ, cậu không thấy cái giường của nó đã bị đẩy sang một bên và cái hầm dưới gầm giường bị bật tung nắp, mấy túi đồ nữ trang vừa bừa bộn trên sàn nhà. thì ai đã tới đây lấy tài liệu? và ngơ ngác nhìn tráng. Chắc chắn không phải là địch đã lấy tài liệu đi Vì nếu địch tới được nơi này trước chúng ta Thì thằng Vĩnh Ngào đã truyền theo chúng Chẳng biết gì phải tự tử Có thể là cơ sở của ta ở ngay tại đây đã làm việc đó Nên thằng Vĩnh Ngào mới có hành động tuyệt vọng này tiếng súng lại nổ ran Kèm theo tiếng túng ca tiếng xích sắt nhến ầm ầm trên đường Ngay ở phía ngã tư mọ vừa đi qua Sau khi dẫn cả tổ Để đánh bọn địch tới ứng cứu cho khu vực này Chẳng đưa tân Hoàng Hiệp Quay trở về khu nhà ở Quả Vĩnh Hảo Tìm được nối lên sân thượng của tòa nhà 2 tầng Anh cho đưa hết vũ khí cướp được quả địch Cùng với một đồ hộp và thùng nước ngọt lên trên đó Rồi hạ lệnh cho cả tổ Lên chiếm lính tầng cao để sẵn sàng đánh địch ban ngày Bằng những động tác nhẹ và nhanh Cả tổ đặc công đã lên được hết trên sân thượng Trắng nhìn nhanh không thấy Hoàng đâu Bệnh cúi xuống nhằm qua lỗ cửa u ở trần nhà Và khi cười khi thấy Hoàng đang lúng túng Tìm nối lên anh bưng tòng hai tay xuống trong hoàng bám lấy rồi anh kéo hoàng lên trên sân thượng buổi tối trong vùng tối ra nên hoàng phải nhao mắt lại trước ánh sáng rực rỡ ban mai của một thành phố gần biển anh sung sướng hít mạnh mấy hơi liền để tận hưởng cái mắt lành của luồng gió nhẹ đang từ phía đông dứt vào bỗng anh ngây người mở to mắt ngắm cảnh tượng hùng vĩ mà anh chưa từng được thấy cảnh mặt trời mọc trên biển đông mặt trời thật tròn thật to thật đỏ thật tươi mắt đang từ từ dâng lên, chẳng gần hết tầm nhìn của anh. Một vùng rộng xung quanh đó nhuộm vào phớt hồng. Vùng đó lan rộng, lan rộng mãi tới chỗ anh và ba người đồng chí của anh đang đứng, và làm cho cả khu phố này cùng đốm màu phớt hồng. Hoàng say xưa nhìn thẳng vào vòng tròn đỏ tươi trước mặt. tiếng người gọi lanh lành ở trên tầng gác nhà bên cạnh làm anh giật mình quay lại. Một cô gái mặc áo dài xà tanh màu lam, đeo chiếc hộ phách, dơ cao khẩu tiểu liên, với tay đùm cười với anh. Anh kêu lên. Lan Tháng 4 năm 1979 Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch Alpha của tác giả Lê Trân dưới giọng đọc của Thanh Bình.